Chương 181, manh mối vừa xuất hiện, 1 Giang hồ dậy sóng, của trào mãnh liệt, luôn xảy ra như chuyện hấp dẫn ánh mắt thế gian. Sau cái chết của lôi đình là tình tức bảo chủ của Phủ Nguyễn Gia qua đời, không thể nghi ngờ lại càng chấn động nhân tâm. Di âm vẫn chưa tan trên giang hồ, nhất thời làm dậy sóng, rung động rất nhiều người. Chỉ một thoáng nhất cử nhất động của Nguyễn Gia đều bị vô số người chú ý. Từ khi Nguyễn Thiên Ân mất đi, Nguyễn Gia không khỏi suy thoái. Ngọc Kiếm cầm tự Nguyễn Quân Vi buộc phải vội vàng tiếp nhận vị trí bảo chủ của Nguyễn Gia, khơi màu trọng trách nặng nề. Ngay sau đó toàn bộ cao thấp của Nguyễn Gia đều mặc đồ trắng, đem Nguyễn Thiên Ân hậu tán xuống mồ, sau đó lại vội vàng phát động trứng em mọi người. Người xử lý cái chết của Nguyễn Thiên Ân cũng rối rên không ngừng. Là một thế lực sử sự, sự trên giang hồ đã lâu, thành danh Nguyễn Gia không thua kém ai. Vì vậy, khó mà tránh khỏi có vài kẻ thù. Bởi vậy, khi vừa thông báo tin tức bảo chủ qua đời, trong vòng thời gian ngắn ngủi có 3 ngày mà Nguyễn Gia liền ngay đón 5 đợt người đến gây hấn, tất cả đều trực tiếp lớn tiếng gọi tân bảo chủ Nguyễn Quân Viêm ra, tuyên bố rằng cha nợ thì còn phải trả. Cho đến khi bảo chủ của Lô Gia lên tiếng, kẻ nào ức khiếp người của Nguyễn Gia chính là số phạm lôi gia lôi gia chúng ta sẽ không bỏ qua nói xong như vậy thì tình trạng mới có tiến triển hơn bọn chúng cũng chịu biến mất bởi vậy mà thanh danh lôi gia trên giang hồ càng chiếm được thật nhiều lợi ích dù sao thì trên giang hồ luôn có phương trầm lấy chữ nghĩa làm đầu hai nhà nguyễn lôi từ giàu quá sâu hiện tại nguyễn gia đối mặt khó khăn nên có chút yếu thế hơn lời chứng vân lựa chọn cách đưa thang sự ấm trong ngày tuyết rơi Chứ không phải bằng cách bỏ đa xuống dí để mở rộng thực lực của chính mình. Đây chính là cách để lại ứng tượng tốt với nhiều người, nhất là đối với những người từng chịu ưng khỏe của Nguyễn Gia càng có lợi. Lúc này bên trong phủ Nguyễn Gia không khí vẫn nặng nề như trước. Thiện nhì, lão từ đã tới. Quẩy quân viên và đi theo quản thúc xử lý xong chuyện trong phủ đi vội và đi về phía biện viện của Phong Như vừa tới cửa viện thì từ xa xa đã gặp được phòng thí hắn vội vàng hỏi: phải đang ở bên trong bắt mạch cho mẹ, cũng không biết như thế nào nữa. Tại sao lại tự mình đi bưng nước? Gần đây này cũng gầy đi rất nhiều, mấy chuyện này để nhà Hoàng làm là được rồi. Ta lo lắng, dù sao cũng không có chuyện gì để làm, chàng mới là người đáng lo. đừng để, để lao tâm lao lực quá độ, cũng nên chú ý thân thể một chút. Để ta xa nhà bếp nấu chút đồ bổ cho chàng nha. Được. Ừ, để ta cầm cho. quế Quân Viên nhẹ nhàng đồng ý, ánh mắt mềm mại hơn. Nói xong tiếp nhận chậu nước trong tay phong thiến. Hai người vừa bước vào cửa thì nhìn thấy lão từ vuốt tròm rau, thần sắc nghiêm trọng bắt mạch. Tần gương mặt phong như thì mệt mỏi cúi đầu, cũng không biết ra suy nghĩ chuyện gì. Lão từ, mẹ ta... Lão từ nghe vậy chậm rãi thu hồi bàn tay, ánh mắt đảo qua Nguyễn Quân Viêm cùng phòng thí lập tức thở ra một hơi. Uầy, phu dân thư tâm quá độ, tới tụ trồng lộn làm cho khí huế không thông, đây là tâm bệnh. Ta biết, bà kể như thế nào, mong rằng lão từ nghĩ ra biện pháp. Chuyện này, lão phu cũng chỉ có thể tận lực thử xem. Bởi quá quan trọng nhất vẫn là phu nhân tự mình nghĩ thông suốt. Nguyễn công tử, ờ, uh, không, hẳn là Nguyễn Bảo Chủ, Nguyễn Bảo Chủ nhớ rõ, an ủi mẫu thân người nhiều một chút. Ờ, uh, nhất định, ta đưa lão ra ngoài. Khi Nguyễn quân viêm trở lại trong phòng, Phong Thiến đang thử cùng Phong Nhi nói chuyện. Phong Nhi lại không hề phản ứng, chỉ dự y lặng, tự hồ đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, ánh mắt có chút tan rã. Trạng thái như vậy, Phong Nhi đã duy trì gần ba ngày. Khi đường tiếng bước chân của Nguyễn Quân Viêm, Phong Thiến quay đầu, thường sắc lo âu nhìn hắn lắc lắc đầu. Ánh mắt Nguyễn Quân Viêm đầu xót đi đến bên giường ngồi xuống, tay đặt lên bàn tay Phong Như gác trên giường, trong thanh âm mang theo chút đau lòng. Mẹ, người chết đi không thể sống lại, mẹ như vậy thì làm sao cho yên tâm ra đi? Đáp lại chính là trầm mặt. Mẹ, nhưng mà kệ chúng con sao, có biết cứ như vậy không chỉ cha ta cùng Phong Thiến. Cũng vô cùng lo lắng Mẹ đã không ăn không uống 3 ngày rồi Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao chịu nổi Phong như vẫn không nghe thấy gì như trước Nguyễn quân viên thấy thế Khó chịu cúi đầu Đẩy lọc hãng đau đớn giống như bị lửa đóng dày vò Phòng thí bên cạnh Ánh mắt cũng tối sầm lại Đột nhiên vội từ mép giường đứng lên Làm nguyễn quân viêm kinh ngạc Khó hiểu nhìn nàng Mẹ đã chuyện với người đó Thành nam phong thiến đến đầu xót tay cũng giơ lên chỉ về phía nguyện quân viêm. Cả người đắm chìm trong ánh nắng. Mẹ, nói chuyện với người đó. Người xem con trai mà đã vất vả thành cái dạng gì rồi kìa. Người như vậy sẽ chỉ làm hắn cạnh thêm tứ cố vô thân. Cha đi rồi hắn cũng đau mà. Mẹ, không phải người luôn luôn thương yêu viêm ca ca nhất hay sao? Người có thể nhận tam đẹp hết tại trách nhiệm và gánh nặng thì đổ cho hắn gánh vác hay sao? người như vậy, thuộc của cha làm sao bây giờ? người muốn chạy với cũ tuyệt không thể nhắm mắt phải không? thân thể phong như vì những lời nói của phong thế mà trở nên trùn rãy, nhưng mà bất quá chỉ trong vài khắc, phong như lại chậm rãi nhắm mắt lại, dường như muốn giấu đi vi thương trong mắt, chỉ có thanh âm cực kỳ nhỏ lần đầu tiên vang lên trong mấy ngày này. ta mệt mỏi, để ta yên tĩnh một chút đi. ánh mắt nguyễn quân viêm lập tức ảm đạm theo. Khi về công viên của Phong Thiến rời khỏi phòng phòng Như, Hoa Dĩ Mạc cùng Tô Trịnh Nhi thì lại bị một chuyện làm chậm thời gian đến bờ biển. Vì thân thể Tô Trịnh Nhi không khỏe, Hoa Dĩ Mạc cố ý mướn xe ngựa, yêu cầu di chuyển vững vàng, một đường đi về phía bờ biển. Khi đến mỗi thị trấn thì đều dừng lại nghỉ ngơi vì Tô Trịnh Nhi mua đầy đủ những thứ cần thiết, ba đêm cũng không đi tỉnh cách điểm mà nghỉ. Biết Hoa Dĩ Mạc làm như vậy, vốn Tô Trịnh Nhi muốn cự tuyệt nhưng Hoa Dĩ Mạc lại hết sức kiên định. Lý do đương nhiên là nếu hai người đã bại lộ hành tung, đối phương hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được mục đích của các nàng. Đã như vậy rồi thì công bằng thuận theo tự nhiên. tập thân thân thể tôi trình nhi không khỏe, không thể mệt nhọc nhiều được. Tôi trình nhi thế hoa dĩ mạc, kiên quyết như vậy, cũng chỉ có thể thuận theo. Mấy ngày này các nàng đã đến thị trấn gần bờ biển nhất, cả hai đang lo lắng sẽ không có chỗ trú chân. Tuy chỉ mới buổi trưa nhưng cũng không hề đi tiếp. Đợi nghỉ ngơi hồi phục xong, ngày mai mới tiếp tục hàng hải xuất phát về phía bờ biển. Bởi vậy hai người sớm tìm được khách điếm tốt nhất, chiến cơ lựa xong liền đuổi xa Phu đi. Dù Sa thì cũng đến gần phẻ huyết lâu rồi, không nên làm cho người khác biết được. Có đường ngày mai Hoàng Diễm mạnh tính toán tự mình sẽ đến xe ngựa chở Tô Trình Nhi đi. Sau khi giao xe ngựa cho chủ quán qua chân, hai người liền lên lầu. Lúc này hai người rớt mặt lại nữ trang, theo thường lệ Tô Trịnh Nhi sẽ mang khăn che mặt vào phòng mới cởi xuống. nơi Đây là chỗ hẻo lánh, mặc dù Hoa diễm Mạc thuê phòng thượng hạn nhưng bên trong phòng bố trí lại hơi đơn sơ. May mà cũng coi như sạch sẽ, một bàn muốn cái ghế, nhưng không lớn miệng cực có thể chứa được hai người bọn họ. Hoa diễm Mạc phương phó tiểu nhị đem đồ ăn đưa lên phòng, vừa vào cửa liền giúp Tô Trịnh Nhi rót một ly trà. Trần nhé, uống chút nước cho đỡ khát đi, tay sửa xe lại dừng cho tốt. Thói quen như vậy đã nhiều ngày, người không quen chiếu cố người khác như hoa nhiễm mà cũng không thể chậm rãi học cách chiếu cố Tôn Trần Nhi. Tuy chân tay có chút phụng về nhưng đã tốt hơn những ngày đầu rất nhiều. Tôi trực nhiên ngồi xuống một chiếc ghế để tiếp nhận chén nước hoa dĩa mạ rót cho mình. Cuối đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cổ họng cảm giác được sự thanh nhuận của nước trà lướt qua. Mang đến một tia ấm áp, lập tức nàng như đầu nhìn phía hoa dĩa mạ đang đưa lưng về phía mình. Ánh mắt lập tức mềm mại, sau lo trong mắt cũng vơi đi rất nhiều, như như đồng tử đã khôi phục bình tĩnh như lúc đầu. Ngọc nhiên mới biết ứng xẹt qua một tiên bình thường chén trà âm áp dán trong lòng bàn tay làm người cầm nó cũng âm áp theo bóng dáng người đang trải như bên cạnh có chút cứng nhắc động tác vẫn còn vụn về như trước vú thẳng góc này rồi thì lại không cẩn thận làm nhăn góc kia bàn tay liên tục kéo hết góc này thành góc khác dường như tôn trịnh chỉ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt áo nạo của người đang đưa lưng về phía mình kia hiện tại như thế nào khóe môi khẽ nhường lên để vẫn tiếp tục ngồi nhìn người nọ tiếp tục động tác tuy đơn giản nhưng lại mất thời gian Mạch y ở dưới ánh mặt trời vẫn xinh đẹp như trước, mái tóc đen xõa xuống trên vai, đung đưa theo động tác của đối phương. Cả người hơi khom xuống, vô cùng tập trung. Đôi tay thon dài, đầu ngón tay có vài vết chai nhàn nhạt. Chắc là có lúc luyện chăm mà tạo thành. Thời gian dài cũng nổi lên da thịt. Trong lòng tôi truyền nhi thấy rõ tất cả biến hóa âm thầm này. Lý do duy nhất là bởi vì hoa diễn mạc để ý đến nàng. Một nữ tử kiêu ngạo như vậy. Một đôi tay cho tới bây giờ chỉ điều dùng để quyết định sống chết người khác, mà lại đấu tranh với tấm trại dường mỏng manh kia. Cả một đường sóc nạn vừa qua, mặc dù bệnh thương hàn của nàng đã lùi nhưng thân thể vẫn còn chút xíu. Có vẻ hôm thì trong mê man tỉnh lại, ánh vào bị mắt nếu là khu mặt lo lắng của đối phương. Nàng cũng không muốn nhìn thấy hoa diễn mạng như vậy. Người mặt kia luôn hiện rõ tràn lo lắng cùng đau lòng quá nặng, giống như muốn thâm nhập vào sau trong tận đáy lòng của nàng. Nàng cũng không thể nhìn thấy hoa dĩ mạc như vậy, mặc dù nàng đã rất ít biểu hiện khổ sở trong lòng ra ngoài, nhưng đối phương lại như có thể đọc được suy nghĩ cùng những ẩn nhẫn mà nàng này cố chịu. Sau đó, Tô Trần nhi mới dần phát hiện thời gian ở chung, sớm không biết khi nào đã dần dần xóa tan khoảng cách cả hai. Lẫn nhau đều có thể dễ dàng đọc được tâm từ đối phương, cho dù đó chỉ là một phút lờ đảng. Hiểu được chuyện này làm cho Tô Trần nhi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Có lẽ bởi vì trong tầm mắt của nàng có thể mỗi thời mỗi khắc đều bị thân ảnh quen thuộc kia lắp đầy. Không có lúc nào là không cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ đối phương. Như như đã nói cho chính mình có người vẫn luôn luôn bên cạnh mình. Bên đầy hoa dĩ mạc, nhìn trăng đẹp rốt cuộc không cần một nếp uống nào thì mới thở dài một hơi. Khóe môi dường lên, quay đầu nhìn tô trần nhi, nhưng mà vừa gọi hai chữ trần nhi thì đột nhiên giật mình dừng lại. Qua kỹ sổ ánh đáng vương vàng chiếu sáng, người bên trong, gương mặt tôn trình gì cách đó không xa như thời giống như họa, đôi mắt nhật nhạt ngãi thì áp áp hơn rất nhiều, bên trong giống như có hào quang chuyển động, sương mù mông lông tràn ngập. Ở trong rộng tự sâu thẳm giống như cơn mưa vừa tạnh, hoàng hồn dừng hiện ra, ánh trăng sáng tỏ càng thêm ôn dù chiếu đến, Trong mắt như có mặt khổ trong trẻ như lạnh lùng, bao lấy lo lắng đang về quanh trái tim. Mà khóa môi kia nhẹ nhàng ôm vu mang theo chút ý cười làm người khác nhìn vào cũng phải ngưỡng ngơ, giống như các thi sơ vạn thủy thật lâu thật lâu. Hoa dĩ mạc mới có thể lại nhìn thấy tô trực Nhi mỉm cười. Cũng không phải là trước kia không tùy cười với nàng, mà là mặt mày luôn vương đạm phong khinh. Nhìn như vậy tâm hoa dĩ mạc không khỏi nhẹ nhàng, ý cười trên khóa môi cũng càng vui vẻ hơn. Thuất trường dây đem hết thảy biến khóa trước mạng khoa nhiễm mạng đều thu vào đáy mắt, nhìn đối phương ngưỡng ra, sau đó lại vui mừng tươi cười, cười, trong lòng bỗng nhiên có một chút chua xót Nói vậy, mình đã làm cho nàng rất lo lắng rồi. Lo lắng ấy có lẽ mang theo sự thấu hiểu của bản thân, hiểu được thống khổ bị mất đi người thân là thế nào, cho nên đối với sự đau lòng của mình mới có thể lặng lẽ quan tâm chăm sóc như vậy. Một cái chớp bát trong lập tôi trình Nhi lần đầu đổi lên một loại ý nghĩ khác, nên đột nhiên muốn biết quá khứ của Hoa Dĩ Mạc. Trước kia Hoa Dĩ Mạc chỉ một mình trải qua tất cả nhất định che kính bị thương, một khi vạch trần trữ nhớ có lẽ một lần nữa chảy đầy máu tươi mà đau đớn. Bởi vậy Hoa Dĩ Mạc không nói, đèn cũng không hỏi. Đối với đèn mà nói chuyện trọng yếu nhất, bước quá là tương lai chứ không phải quá khứ. Nhưng mà giờ phút này tôi trình như là rất ngạc nhiên, ý nghĩa này quá mức mạnh liệt, thế cho nên không thể bỏ qua. Nè muốn biết lĩnh tưởng quen thuộc trước mắt mình rốt cuộc đã vượt qua quá khứ như thế nào? Nghĩa và ánh tô tôi trình như nhìn hoa dĩ mạc càng thâm tình, môi bạc khẽ mở lại nói nhẹ nhàng vang lên. Hoa dĩ mạc, ta đã quên hỏi ngươi một câu, cuộc sống của ngươi trước khi gặp ta... Rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Không biết bây giờ hỏi có tính là quá trẻ không? Chương 182 Bành mối vừa xuất hiện 2 Hoa dĩ mạc nghe được tô trình như nói Đôi mắt nhẹ nhàng đông đưa như ngọn đèn Sau một lúc lao hoa dĩ mạc mới đứng thẳng người sau đó chậm rãi đi đến cạnh bà ngồi xuống mấy cạnh tô trình nhi nàng đem rung động trong lòng kìm xuống lấy ra một cái chén trầm mặc tự rót cho mình một chén trà nóng đường ngón tay mơn trớn miệng chén ấm ám nàng cũng không vội vã uống hết chỉ âm thầm hết một hơi thật sâu sau đó lập tức lắc lắc đầu thấp giọng đáp không tính là trễ dưới ánh mắt du hòa của tô trình nhi hoa dĩ mạc im lặng một lát, để mắt hiện lên chút thần sắc như đang hồi tưởng lại quá khứ. Lời nói nhẹ nhàng hòa lẫn với hơi thở của nam thám, dần dần phiêu tán khắp căn phòng. Thật ra nếu muốn nói thì cũng không phức tạp. Trần Nhi, nam đại khát cũng biết được chuyện tị tỷ của ta. Giả hữu mạc thảo linh lộ đoàn hè hữu mỹ nhất nhân thanh dương uyển hè. Từ câu thơ này mà có cái tên thanh Dương Hoa thanh Dương sao? Giả hữu mạc thảo Linh lộ đoàn hề Hữu mỹ nhất nhân thanh Dương uyển khòe Mới vài lúc trước khi ngươi nhìn thấy Bách Hiệu Sinh Nhờ huyền hồ vệ Mên theo tờ giấy có ghi mấy chữ này Thì người mới dứt khoát quyết định ra khỏi quỷ y quật Phải Không ngờ Trịnh Nhi nhớ kỹ như vậy thõa nhỏ cha mẹ ta chết sớm từ lâu đã không còn nhớ rõ bộ dạng của họ ra sao từ đó ta vẫn cùng tỷ tỷ sống như tự lực nhau tỷ tỷ tỉ... tỷ ấy là một người thật ôm nhu bình thường tỷ tỷ sẽ ở y quán chuẩn bệnh chăm sóc cho ta có khi dẫn ta đi xem tỷ ấy lên thị trấn xem bệnh rảnh rỗi cũng có gì làm tỷ ấy sẽ đưa cho ta một quyển sách về thảo dược dạy ta phân biệt tất cả cây cỏ trong đó Nhưng mà lúc còn bé ta rất nghịch... Mấy người bệnh ta y quán cho tỷ tỷ xem mặt... Lúc đó ta sẽ ngã xuống giường mà chập mắt... Tỷ tỷ không đánh thức ta... Chỉ ở bên cạnh cho ta ngủ thật... Đã tỉnh lại một lần nữa dậy ta... Tôi chuyện nhi lặng lặng nhìn hoa dĩ mạc... Đang rơi vào hồi tưởng... Trước mắt tự hồ hiện ra hình ảnh... Những gì nàng đang kể lại... Buổi trưa nắng cay gắt... Nữ tử cầm một quyển sách cuối đầu nhỏ nhẹ, tinh tế, kể ra từng loại thảo dược bên trong. Một cô bé khác ngồi bên cạnh mở to đôi mắt trong suốt có vẻ như đang lắng nghe. Hành cho chân nhỏ bé nghịch ngợm, đung đa đung đưa. Ngoài phòng, tiếng nói chuyện của người đi đường nhỏ vụn vang lên bên tai. Thời gian như cách mấy trăm năm, chợ có tiếng ai gọi từ ngoài cửa truyền vào. Lúc đó, nữ tử mới buông quyển sách xuống, vỗ vỗ đầu cô bé, sau đó miệng cười đi về phía tiền đường. Khi trở về, cô bé đang ngã trọng vó nằm trên ghế dựa hai tay hai chừng ngắn ngủn nhỏ nhắn, tóc bị trà sách làm cho có chút hỗn độn, mái tóc tán loạn, lòng mì rùn rãi vì chủ nhân vừa lén chợt mắt. Nữ tử bứt dĩ nhưng vẫn cưng chiều mà lắc lắc đầu. nay nhẹ nhàng rút quyển sách mà cô bé gối lên đầu ra, xem như mình không hề nhìn thấy tập đông mì của ai kia càng ngày càng dữ. nên nhẹ nhàng cầm quyển sách ngồi bên cạnh lực xem. Chờ lâu cô bé sẽ lặng lẽ hí hí mắt một chút, nhìn trộm tí tỉ ngồi ghé bên đây có vẻ rất chuyên tâm. Nữ tử đem động tác rất nhỏ của cô bé thu vào đây mắt, khóe môi ôm dù khẽ nhét lên. Nhưng cũng không nói ra, đến khi cô bé nhịn không được nữa, thì mới nâng tay dụi dụi mắt, sau đó còn cố ý làm bộ như mình chưa tỉnh ngủ mà than thở một cầu. Ừ, tí tỉ trở lại khi nào vậy? Tiểu mạc cũng quên mất. Nói xong liền nhà vào làm tỉ tỉ, đào gối lên chân tỉ ấy, cười đến hồn nhiên như không có chuyện gì. Cũng giống như những đứa trẻ khác, hồn nhiên, thuần khiết, nhưng mà thế gian đổi dời vốn là vô thường. thanh nam của hoa dĩ mạc có chút thấp, thấy cảm chiến trà giống như là muốn kiềm chế cảm xúc đang cuồn cuộn giữa đáy lòng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể khai khách thải gai dọ sắc bén để đau thương, chôn chặt từ lâu rạng sáng tất cả yên bình ấy lập tức bị phá hủy chỉ sau một chuyện. tuy nhiên cũng biết tỷ tỷ của ta, tỷ ấy bị hạ vu mình hại chết. lúc ấy tuổi ta còn nhỏ, lúc biết hắn thì tỷ tỷ đã có chút sâu nặng với hắn. hình như là hạ vu minh quen biết tỷ tỷ khi đến y quán xem vết thương. khi đó đúng là hắn đối xử với tỷ tỷ tốt lắm. các cư sĩ vừa nhìn thấy đã có thể quyến mến, lại thêm tướng mạo tưởng nhã, người có võ công đối với một trứng nhỏ đã chứng tỏ lúc đó. Thế có những thứ như vậy là rất hiếm, lượt hấp dẫn không hề nhỏ. Lúc đó mặc dù tỷ tỷ đã 21 tuổi nhưng vườn chiêu thương ai? Nếu như người bình thường sợ ngay cả con cũng đã lớn rồi. Trong chính danh tiếng của tỷ tỷ tốt lắm bởi vậy có rất nhiều người muốn làm ma cho tỷ tỷ. Nhưng điều bị tỷ tỷ là lý do muốn chiếu cố ta cùng qua chuyện ý quán từ chối. Sau đó hai người cùng một chỗ không lo lại quyết định ngày thành hôn. Cũng không ngờ được khách thầy trước đó đều là âm mưu đối phương chỉ vì hoa thị thập tam trăm mà đến đây đêm ấy trước buổi lễ thành hôn một đêm ta bị tiếng trần chấp ngoài cửa đánh thức khi mở cửa ra lại nhìn thấy thái tay cầm thú hạ vương Minh một kiếm cầm xuyên qua tim của tỷ tỷ khi nói xong chữ cuối cùng giọng hoa dĩ mạc mang theo chút run rẩy nàng nhắm mắt lại bàn tay cầm chén trà càng thêm trắng bệch tầm mắt xuyên qua tối tăm cảm giác ấm áp chạm vào cổ tay Dán vào giá thịt hoa dĩ mạng, một tất một tất uống lượng, giống như muốn vuốt phê ăn ủi kích động trong ngực nàng. Nhất định đã từng chính mắt nhìn thấy, thuốc trịt như nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của hoa dĩ mạng, nên mới giật mình nhớ tới chính mình khi nhìn thấy thi thể của phụ thơ lúc đó. Để lập đau khổ tuyệt vọng như vực sâu vô tận, tất cả đều sụp đổ, nhưng mà những chuyện nên trải qua vẫn không bạn chính mắt trong tháng như tình duy nhất bị hại. đau đớn đó càng sâu thêm vài lần nghĩ đến điều này, tôi truyện nhi không khỏi câu mày. chợt thay quá khứ tối tăm đã từng đặt trên đôi vai non nớt của nữ tượng trước mắt, cuộc sống từ đó đến nay cũng không biết phải gánh chịu bao nhiêu gian vặt khôn xiết. sau một lúc lao hoa dĩ mặt mới chậm rãi mở mắt ra, nay nhìn tôi truyện nhi lắc lắc đầu, ý bảo mình không sao, nay tiếp tục dùng giọng bình tĩnh kể lại. Lúc ấy trong đầu ta trống rỗng, vốn tưởng rằng chắc chắn mình sẽ không thể thoát chết. Ai ngờ lại may mắn bị một người cứu. Bà ấy cũng không nói ta biết tên họ chỉ nói mình đã tìm chịu ân huệ của phụ mẫu ta. Vô tình biết được việc này đến tới đây. Không ngờ vẫn trẻ một bước chỉ kịp tay cứu ta. Sau đó bà ấy trở thành sư phụ ta. Buổi sáng học y, buổi chiều luyện võ. Nửa đêm phải ngâm mình trong hồ thảo dược để ra luyện xương cốt. Một khác cũng không dám thả lỏng. Chỉ cố nhớ kỹ sẽ có một ngày có thể chính tay, giết chết kẻ thù thầy tỷ cũng sẽ không bị người khác khi dễ nữa. Áp lực trong cuộc sống này rất nhiều, hận thụ gắt gao siết lấy của họng nàng, làm nàng không thể hòa thở được. Tất cả những gì trải qua cho đến giờ phút này đều bị hoa dĩ mạc nhẹ nhàng vượt qua. Nàng ngẩn đầu những gương mặt ôm nhu của Tô Trị Nhi, nhìn vào đôi mắt này xúc động của đối phương. Nè phát hiện cảm xúc bị va chạm trong tình thể dần dần láng dịu, quá khứ đá sợ kia tự hồ cũng không kinh khủng như trước nữa. Thật lâu tôi trịnh thì không nói gì, nàng chỉ trầm tỉnh nhìn hoa dĩ mạc, tay trứng an khoát lên cổ tay đối phương cho đến khi bàn tay lạnh lẽo của người kia ấm dần, cho đến khi hoa dĩ mạn đột nhiên lưng mắt nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười kỳ có vài phần nhẹ nhõm, cũng có vài phần bình ổn, giống như con thuyền phiêu bạc, vừa trải qua mưa rền gió dữ, trốt cũng có thể cặp bờ, yên tâm mà để mình dừng trôi và bến đổ. Các phòng yên tĩnh chỉ có tình cảm lay động, trong tiếng hô hấp gấp gáp của nhau, trong đôi mắt dịu dàng thấm đậm tình yêu, tâm liền tâm, dựa sát vào nhau cùng một chỗ, yêu thương chậm rãi đông đầy ngày vào đông ngắn đi, hai người dùng xong bữa trưa, Hoa dĩ mạc trên thủ chuẩn bị đầy đủ thảo dược thuốc men giúp Tô Trị Nhi nấu thuốc xong nhịn này uống hết. Sau hai canh giờ bận rộn, Thái Nhi ngoài cửa sổ cũng dần khuất khỏi ngọn cây xa xa. Tự hồn sau đó sẽ chìm xuống. Hoa dĩ mạc nhìn Thái khí sắc của Tô Trị Nhi có chút tiến triển, trong lòng yên tâm không ít, nàng đi tới cửa muốn gọi Tiểu Nhị đưa chút nước ấm lại đây. Dưới lò lại truyền đến một trận tiếng ồn ào, Hoa dĩ mạc cầu mày. Nhìn Tô Trịnh Nhi đang ngồi dựa vào đầu giường nhẹ nhàng nói. Ta đi xuống nhanh một cái. Khách điểm có chút cũ kỹ, khi bước xuống cậu thang thì khó tránh khỏi phát ra vài tiếng động. Hoa dĩ mạc lo lắng Tô Trịnh Nhi ở trong phòng một mình cho nên này lập tức bước nhanh hơn một chút. Chớp mắt liền đi xuống lầu, vừa xoay đầu liền nhìn thấy mấy người đang tụng đại trước cửa, những người đứng xa xa thì đưa tay chỉ trở. Ở đó có bóng một nàng tỉnh trung niệm khỏe mạnh Màu da ngâm đen đang run trun chiếu vào một người Khuôn mặt của đối phương chợt lé Rồi biến mất trong tập mắt Ánh mắt hoa dĩa mặt căng thẳng Bước về phía cửa Đang định nhìn kỹ thì đã bị che khuất mặt Không thấy Âm thanh thả luận trôi vào trong tay hoa dĩ mạc Ôi dịu máu như vậy sao Chắc sống không nổi rồi Hình như là một cô nương, chắc là không phải người của trứng trên chứ. Nhìn lại hình như là người trong giang hồ thì phải. Lần này người gặp chuyện trên xe ngựa của lão luôn sợ là lão luôn phải chịu trách nhiệm rồi. Ai nói không phải, có gì phải mặt đau khổ của lão luôn kìa, muốn khóc kìa. Đây chính là một mạng người đó. À, cũng quá nhiều lão già này xui xẻo đi. Có vẻ như cô nương kia lén lên xe thì phải, không biết đến chuyện chọc kẻ nào. Gần đây giang hồ cũng loạn thật. Lão già họ lưu đủ phái việc, tay thì quá là bệnh không tốt, lỡ như cái này liên luyện đến cái gì khác nữa thì sao, kêu trời không thấu à. Này, cô đương, cô đừng có chen chứ. Người kia đang nói đến một nửa bên cạnh bỗng nhiên có một nữ tử trẻ tuổi chen ngang, cất bước đi về phía xe ngựa, đàn cả cây vội vàng chạm vào. Lúc cứ tay hắn sắp chạm được tay áo đối phương, không biết sao, tay lại trống trọng. Nữ tử kia đã cách hơn 10 bước, rõ ràng thoạt nhìn đi được không vội, vậy mà trong giấy mắt đã đi ra tới chỗ xe ngựa, người kia không khỏi chân nhạc, há miệng thở dốc. Hoa nhĩ mạc không để tâm đến ánh mắt chứng trọng của mọi người đang nhìn về phía xe ngựa. Lão gà đang chuẩn bị cuốn sợi dây thần, trên xe ngựa liền có một đường tơ máu uốn lượng rơi xuống, cho đến khi dừng lại bên cạnh tịch dừng tối tăm chiếu vào mấy đốm máu làm chúng có màu nâu, trong góc của miếng vải bố, là một phần y phục màu xanh và đôi giày cũng bị nghiệm máu, chân không lớn, quả như là một cô nương, nhưng mấy người kia vừa đói. Trên giày có một phép máu chiều dài, chừng một ngón tay, hoa dĩa mạch dễ dàng để nhận ra vị trí bị gãy chân của người đang hôn mê. Từ hồ cảm giác được tiến bước chân tới gần, lão già kia ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt tự nhận mình đang xui xẻo. Hắn nhìn thấy hoa dĩ mạc hiển nhiên ngưỡng ra, thật không ngờ, lúc này lại có người tới gần, nhất thời cũng không biết nói cái gì đó, theo bản năng giật động tác trên tay lại. Hoa dĩ mạc đem cảm xúc kỳ lạ trong lòng kìm xuống, năng câu mày nhìn một hồi đột nhiên nói. Người đang làm gì? Ờ, quấn, quấn thi thể, xem như làm một chuyện tốt, đem người hỏa tan. Này còn chưa có chết, người hỏa tan làm gì? Ờ chưa, chưa chết hả Nhưng mà chảy nhiều máu như vậy Ta vừa sờ sờ sờ Mũi nạn không thở Khi lão già nhẹ buông tay Sợi dây thần rơi xuống đất Tạo ra tiếng động Dù mà bên dưới lớp phải bố cũng lộ ra ngoài Cứ mặt nữ tử lãnh đạm Mặc dù đang hôn mê nhưng cũng mang theo khí chất xa cách Một thân y phục màu xanh Bị máu diễm loàn lỗ Người bất quá nhiều máu Sắc mặt trắng đẹp gần như trong xuống, Cũng không thể nhận ra hô hấp trong ngực Nhưng mà hoa diễm mà Có thể cảm giác được xem mạng đối phương vẫn chưa tắt, nhớ thời có chút yên lòng lúc này quay đầu nhìn phía lão già kia, chỉ chỉ nữ tử nằm trên xe thẳng nhìn nói. Này còn sống, nếu không muốn thế này ta chết, lập tức giúp ta nâng vào trong khách điếm. Nói xong xoay người liền đi trở vào trong. Lão già kia nghe hoa dĩ mạc nói vậy có chút phản ứng, hắn đang run sợ thì hoa dĩ mạc đi đằng trước đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quay trở về. Còn không đi, thập muốn hạ chết người. Ở đây, ta đây. Lã già vội bừng tỉnh vội vàng lấy nữ tử nằm trên xe đi theo. Mặc dù hắn đã gần 50 nhưng thân thể cũng không tệ lắm muốn chi nữ tử trong tay rất nhẹ. Làm cho hắn không khỏi trùn rãi, có vẻ cả thấy đối phương đã chảy hết máu trong người. Nhưng mà hắn cũng không dám dừng bước, vội đuổi theo hoa dĩ mạng. Theo nạn đi vào trong khách điếm nãy giờ ông chủ khách điếm cục đứng tụng lại trước cửa với mấy người kia lúc này thấy hai người mang theo một thi thể tràn đầy máu đi vào nơi của mình hắn sợ tới mức run rẩy lên tiếng muốn họ dừng lại. Ơi các người làm gì vậy? Tại sao ông người chết vào khách đêm? Tranh ra, hoa dĩ mặt lên tiếng cắt ngang lời hắn, bước bộ cũng không dừng chút nào, nay chỉ nhẹ nhàng vuồn ống tay áo lên. Chỉnh quầy đã muốn tiếp tục ngăn. nhưng có thì đã bỗng nhiên đè ở trước ngực. Hình theo bản nàng thường thụ tiếp lấy cuối đạo nhìn lại đúng là một thoải vàng mười lượng. Mị chuyển quay lập tức khép lại trong mắt liền phát sáng. Mày chút nước ấm đưa lên đi. Có âm thanh bay vào lỗ tai chuyển quay lập tức lên tiếng trả lời. Hoa dĩ mạc cũng không quản nàng những lão già kia bước nhanh đi về phía phòng mình. Trong lòng nổi lên nghi ngờ thật sâu. Nàng, tại sao lại trọng thương rồi xuất hiện ở chỗ này? chương một tám mối vừa xuất hiện ba sau khi nhìn thấy hoa dĩ mạc đi khỏi tôi trịnh nhi tự vào giường ánh mắt có chút đăm chiêu sắc trời vẫn chờ tôi lắm tự như làm hoàng hôn kéo thật dài nơi này cách bờ biển không còn xa nữa trong những cơn gió lạnh thấu xương dường như mình theo hơi thở hỗn loạn của gia biển qua dĩ mạc không dám mở to cửa sổ, nàng sợ, bệnh thương hàng của Tô Trịnh nhị tái phát cho nên chỉ chiều một khe hở nhỏ để thông gió. Xa xa có thể thấy, cảnh trời khi chạm vạn. Tô Trịnh nhị cúi đầu trong lòng hiện lên một ý nghĩ, ý định sẽ tìm hiểu gọn ngu của nó. Không có lửa làm sao có khói. Nếu thứ ảnh lâu để ý hai người đến như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ hai người đã làm gì đó chấp nhận đối phương, vì vậy bọn họ mới hào hết tâm tư tới tìm hai nàng gây phiền toái rốt cuộc từ khi nào bắt đầu tôi Trị di vội câu mày muốn tìm ra điểm xuất phát của mọi chuyện ban mối hỗn loạn khắp nơi gian ngang dập trong đầu tôi Trị di nhớ rõ trong khi cam lam nhảy vào làm khoái cậu ngoái đầu lại liếc mắt mình một cái để mắt giống như mang theo ý nghĩ gì đó thật sâu xa tại sao nàng ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy Thật sự nàng ấy chỉ lỡ tay đành chết nghĩa phụ thôi sao? Nếu thật sự sẽ xuống tay với hoa dĩ mạc thì lúc hoa dĩ mạc giải đoạn là lúc tốt nhất mới phải. Vì cái gì khi đó là không động thủ mà lại muốn kéo dài, tới khi người của lôi gia đuổi theo mới ra tay. Hay là ngay từ đầu mục tiêu của nàng ấy không phải hoa dĩ mạc mà là nghĩa phụ. Nhưng mà trước đó vài ngày đúng là thứ ảnh lao đập phái tới hạ nhóm sát thủ những ta muốn giết hoa dĩ mạc. Đúng rồi, vài ngày trước ánh mắt tôi Trịnh Di chậm xuống, trong lập tính toán thời gian đi từ huyện Thành Nguyên tới Hoa Thành. Nếu như cửa ngựa xuyên suốt thì đúng là vừa với thời gian đó. Như vậy xem ra có thể đặt ra giả thuyết Cam Lam đã xuất hiện ngay từ đầu, rồi bán trụ hai người bạn họ, sau đó đợi cho người lôi Gia và Nghĩa Phụ đuổi tới, chẳng lẽ mục tiêu Cam Lam là Nghĩa Phụ, nhưng vì cái gì phải đi theo các nàng, chẳng lẽ vì giá hỏa nghe đến chuyện giá họa thượng sách tôi triệt nhầy liền biến đổi giết Lôi Đình rồi vu khống cho Hoa Diễm mạng giết Nguyễn Thiện Ân thì lại giá họa cho nàng dường như, như thủ đoạn thứ ảnh lâu có chút kỳ quái là việc không muốn hai nàng sống yên trên giang hồ hay là muốn hai nàng bị người đời phỉ nhổ nhưng mà thành giành Hoa Diễm mạng trên giang hồ vốn không phải mười phần tốt đẹp làm vậy có lợi ích gì chứ tưởng trước đến đây thủ đoạn thứ ảnh lâu lùi dứt khoát bây giờ quanh co lòng vòng làm hai người bị oan uổng rốt cuộc vì mục đích gì Tốt trị nhiên nhớ lại từ đầu đến cuối trước khi sẵn ra cái chết nghĩa phụ của lôi đình, nên nhớ rõ đang cùng hoa dĩ mạc vẫn còn ở phẻ huyết lâu, cũng không bị người cũng thứ ảnh lâu dây dừa. Mà thời điểm trước đó nữa, trong đoạn tốt trị nhiên đột nhiên hiện lên một sự kiện khác. Đúng rồi, có lẽ là trước cái chết của lôi đình, các nàng cũng đã bị thứ ảnh lâu theo dõi. Thời gian qua nhanh, dường như hai người cũng muốn quên chuyện kia. Cả từng phủ bị diệt sạch nếu chiếu theo thủ đoạn thứ ảnh lâu thì hoàn toàn hợp tình hợp lý xuống tay tàn nhẫn nhiệm vụ thất bại cần phải chém giết tận tuyệt không lưu lại một manh mối nào còn loại thuốc kia ánh mắt tôi trượt nhìn trào đảo đang nhớ tới dịch viện tên họ thần kia chỉ nói với nàng một câu duy nhất đó là thuốc trong tay là tâm ý mà người khác tặng cho hắn người đó chắc là dịch viện cũng không chừng nhớ lại khi đó có người ở bờ sông vô tình gặp được nam tử từng bắt cóc nàng nghe hoa dĩ mạc nói lại, thì hắn ta đã bị một tên hắc y nhân khác có hình phong cực cạn đánh lén rồi diệt khẩu. người của thứ ảnh lâu đúng là hình phong rất cao. nghĩ vậy sự kiện xảy ra ở phụ khả năng rất cao do thứ ảnh lâu gây nên. nhưng mà nếu như lúc đó đã bắt đầu kết thúc cách oán, thứ ảnh lâu cũng thực bước theo sát cách nền, thì tại sao khi tự phủ xảy ra chuyện lại lặng lẽ tránh mặt một đoạn thời gian? Mà đợi tới khi hai nàng rời khỏi phệ huyết lâu để đến tham gia ngày thành hôn của Nguyễn Quân Viêm thì mới có hành động. Dường như luôn cảm thấy có người báo trốn nào đó ở nắp phía sau, không muốn bị mình phát hiện. tôi chuyện như đang nghĩ tới đó thì cửa phòng bị gõ vang, cửa lập tức bị đẩy ra, nàng ngay đầu nhìn lại người bước vào đầu tiên chính là Hoa diễm Bạc vừa ra ngoài không lâu. Tô Trịnh Nhi vừa muốn mở miệng hỏi thì đã thấy Hoa Nhĩa Mạc trở ra một bên, phía sau lại tiến vào một người, trong tay giống như cầu ôm một người khác. Tình huống này không khỏi làm Tô Trịnh Nhi kinh ngạc, nên lập tức từ trên giường đứng lên. Hoa Nhĩa Mạc thấy Tô Trịnh Nhi liền hướng đèn vẫy vẫy tay, bảo không có gì, miệng thì thản nhiên phương phó lão hán kia. Đem người đặt trên giường là được. À vâng, con nương. Lão hán theo lời đặt người xuống giường. Hoa dĩ mạc lấy từ trong tay áo ra 10 lượng bạc mà không chút thay đổi vất cho lão. Tốt lắm, xuống đây. người này ta quen biết, không cần ông quan tâm. Lão háng nghe vậy, gương mặt lập tức vui vẻ bắt lấy thoải bạc, xong không khỏi đỡ nụ cười. Cho dù như vậy nhưng háng vẫn còn e ngại hoa dĩ mạc, cho nên chỉ liên tục cực đầu nói lời cảm tạ. À, ừ, cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. Nói xong lập tức bước nhanh ra ngoài, giống như sợ rằng hoa dĩ mạc sẽ đổi ý. Trời cánh cửa đóng lại một lần nữa, Hoa Diễn Bạc mới xoay người lại nhìn phía Tô Trần Nhi, thần sắc có chút nghiêm trọng. Trần Nhi nhất định không thể tưởng tượng được, ta mang ai đến đây? Tô Trần Nhi đứng bên cạnh, vẫn chú ý trên giường, tròm chớp mắt khi nhìn thấy gương mặt nữ tử này, đồng tử sau thẳm liền căng thẳng, mở miệng theo bản năng, nói ra một cái tên. Là niềng chủ lễ tử nằm trên giường đúng là địa chủ lạnh trúc đường của phệ huyết lâu lạnh thiêng ảnh hình như đàn ấy bị thương rất nặng thì phải có thể cứu sống không nội công nàng ấy thâm hậu tạm thời chưa chết được thoạt nhìn chỉ làm cho người ta sợ hãi một chút thôi nói xong hoa dĩ mạc đem hộp gỗ mở ra, sau đó thừng thủ cởi y phục lạnh thiên ảnh, quần áo nhiễm máu tươi sớm dính chặt vào da thịt. gương mặt hoa dĩ mạc bình tĩnh, xuống tay nhanh chóng lại cẩn thận. mì vết thương và da thịt bị tách ra, sau đó lập tức đổ vào một loại thuốc bột. máu tươi đang dũng mạnh tiến ra nên bị kìm hãm chậm rãi dần. mì vết thương lớn dành cho người lạnh thiên ảnh vô cùng nhiều cũng không biết làm sao chống đỡ được cho đến bây giờ. Cho đến khi mặt áo lót cuối cùng bị hoa dĩ mạc cởi ra, từng khối từng khối máu dính vào phía trên tinh thể trầm thật đáng sợ. Nhìn thôi cũng thảm thấy da đầu run lên. Người bình thường như Tô Trịnh Nhi khi nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng có chút nổi da gà. Nên theo bản năng nhìn hoa dĩ mạc, sắc mặt đối phương đã quen với những cảnh tượng như thế này. Lúc này hoa dĩ mạc đã chuyên tâm xử lý vết thương, sau đó mới tùy tay vứt y phục nhánh máu người kia xuống đất. Đương nhiên hoa dĩ mạc không thể ánh mắt tô Trần Nhi lúc này nên chỉ lo chú ý đến thường thế của lạnh thiền ảnh. Tuy vừa rồi nàng nói không ngại nhưng trong lòng cũng hiểu tình huống đối phương có chút không ổn. Chỉ có miệng cưỡng với lại mạch tượng mỏng mạch người này khó trách lão hán kia nghĩ nàng ta đã chết. Trần Nhi, đợi lát nữ trưởng quay sẽ đưa nước ám lên phòng nên đừng cho hắn vào cửa quái trầy ta dùng ngưng chằm kéo gạt sinh mệnh cho nàng ấy trước. Được. Hoa dĩ mạc dựng ngưng chằm tay trái kéo áo tay phải hơi phất phơ, ánh mắt vô vị lười biến ngày thường bây giờ lại vô cùng chuyên tâm. để hết sau một hơi tập mắt bình tĩnh nhìn thân thể đầy vết thương của lạnh thiên ảnh, ánh mắt lập tức trầm xuống, ngưng chậm trong tay giống như màn thèm tiếng gió, trong chết mắt liệt đâm vào huyệt vị gần ngực, ngưng chậm thật dài nhập vào nửa đoạn, hoa dĩ mạc cũng không vội vã buông ra, đầu ngón tay hiện lên chút ánh sáng nhạt nhạt dọc theo chậm truyền vào trong thân thể lạnh thiên ảnh. Một lát sau hoa dĩ mạc, mới lần nữa cầm lên một cây nhìn chậm khác cực nhanh châm vào ba huyệt vị lớn trên người lệnh thiên ảnh. Đúng thời gian bên ngoài thuyền vào tiếng đập cửa, giọng của trưởng quầy vang lên. Cô nữ, nước ấm đến đây! Tôi chỉ nhìn đi đến cạnh cửa mở ra nhìn trưởng quầy đã muốn thăm dò bên trong, nè lạ lẽ dùng tình thể cản trở tạm bắt đối phương, sau đó đưa tay ra tiếp nhận chậu nước thảm như nói. Là phi trưởng quầy. À, à, không phiền, không phiền Ờ, mà cô nương không biết người kia chuyển quay yên tâm, người chưa chết đâu Hiện tại mong người có thể dọn dẹp căn phòng kế bên cho chúng ta Ờ, không thành vấn đề, không thành vấn đề Đuổi chỉnh quay đi xong, tôi trịnh nhây bực nước đi đến bên giường Nghe thấy thấy lạnh thiên ảnh đã bị hoa dĩ mạc đỡ ngồi dậy Ngay cả trên đầu cũng bị trăm hai cây kim lúc này nhìn lại dần có thể trông thấy xương mờ ảo bốc lên, mặt trên trắng hoa diễm mặc không biết khi nào đã thấm đầy mồ hôi, mồ hôi rơi xuống dọc theo hai má nhưng tụ dưới cằm. sau đó giống như không chịu nổi sức nặng liền rơi xuống không ngừng. ngón trỏ hoa diễm mặc song song ép sát ngón giữa, dùng sức điểm vào cổ lạnh thiên ảnh, sau đó ngón cái lập tức uốn xuống, biến ảo cực nhanh, một đường điểm huyệt dọc theo cột sống của đối phương xuống dưới tay phải bị ánh sáng bao phủ, chân khí lưu động, mơ hồ còn có tiếng gió phát ra. Tô trận nhi không dám quái rầy, đang nhẹ nhàng nêm chậu nước đặt xuống một bên, sau đó chú ý tình trạng hai người. Hoa dĩ mạc chuyển một ít chân khí cho đối phương đột nhiên đạn thù tay. Ngón tay vừa lực lại hiện ra hai cây ngương châm một cây đâm vào huyệt tâm du, một cây đâm vào huyệt mệnh môn. Hai ngương chăm khẽ ruồn giống như mơ hồ, phím họp bên dưới đầu ngón tay hoa dĩ mạc. Cùng lúc đó, một viên thuốc đỏ trật bị hoa dĩ mạc đặt vào trong miệng lãnh thiên ảnh, đứa vào miệng lập tức hòa tan, tay thương lãnh thiên ảnh bỗng nhiên trun rảy. Lòng bàn tay hoa dĩ mạc nhá vào ngực lãnh thiên ảnh một chút, sau đó lập tức chưởng mạnh một chữ xuống cái bên vị trí ngân chăm ban đầu. tột thanh nam va lên, ngân chăm sâu lưng, lãnh thiên ảnh bắn ra khỏi cơ thể. Hoa dĩ mạc nhanh tay tiếp được, sau đó là cực nhanh thu về bốn ngân chăm trước ngựa lãnh thiên ảnh, chỉ để lại một cây ngân sòm hết thảy hoa dĩ mạc đem lạnh thiên ảnh lửng nữa đặt nằm ngay ngắn trên giường. lúc này mới thở ra một hơi để mắt che giấu đi mỏi mệt trong thân thể, sau đó liền nghiêng đầu đi tìm thân ảnh tô truyện nhi. tà mắt hoa dĩ mạc vừa chạm đến bóng dáng tô truyện nhi đang đi về phía bình, liền vươn lên một nụ cười đắc ý. nàng muốn mở miệng nói thì tô truyện nhi đã đi đến trước mặt, nên dừng lại rồi bỗng nhiên đừng tay lên, Chiếc khăn ngắm trong tay lập tức chạm vào trên trán, làm hoa dĩ mạc giật mình không kịp nói gì. Khăn gắm mềm mại linh hoạt, động tác Tô Trịnh Nhi dịu dàng như cơn gió lướt qua gương mặt hoa dĩ mạng, một mùi hương lạnh lùng thơm ngát cũng bám vào da thịt nàng. Đôi mắt Tô Trịnh Nhi trong suốt như nước, ánh sáng tỏa ra khắp nơi, giống như vì sao trong sáng ngời, lại giống như ánh nến xua tan đêm đen, dường như lành cho người ta muốn chịu đắm trong đó. Cho đến khi Tô Trị Nhi thu hồi chiếc khăn hoa dị mạc mới đột nhiên dập mình bình tĩnh, Đôi mắt chậm rãi ẩn hồng từ trong đáy mắt lộn ra vui vẻ, thỏa mãn nhìn Tô Trị Nhi. Tì sáng từ trong mắt phát ra ống ánh giống như dường dương tỏa khắp bầu trời. Đã thoát khỏi nguy hiểm sao? Ừ. Trên người này có tất cả chính miệng vết thương lớn, trong đó hai mạch gần tim và thắt lưng là hai nơi kém chút nữa làm đàn mất mạng. Một đao truy ngực lệ khỏi quỹ đạo hai tức, Miệng vết thương sâu lưng lại sao đến nỗi nhìn thấy xương cốt. May mà hai nơi đã thoát khỏi nguy hiểm, những chỗ còn lại chỉ là vết thương lúc giao đấu. Hình dạng miệng vết thương cũng khác nhau. Có lẽ là nơi đã bị truy kích thật lâu bởi vì miệng vết thương đã muốn nhiễm trùng. lớp xử lý vẫn phải cẩn thận. Cũng may hiện tại đang vào đông, thời tiết rét lạnh, cho nên thời gian nhiễm trùng cũng chậm một chút. Nếu không, Selena đã sớm mất mạng. Trước đó không phải lãnh thiên ảnh Cùng một đường chủ khác đi ra ngoài thành nguyên phách đang cho lên lam hay sao Với tình huống này xem ra Trên đường đã xảy ra chuyện gì Tại sao người phát hiện ra nàng Bởi vừa rồi ta đi xuống lầu Thấy rất nhiều người đứng bên ngoài xung quanh Lão già kia nghĩ nàng đã chết Đang muốn dùng vải bố cuốn nàng lại Ta vô tình thoáng nhìn được khuôn mặt nàng ấy Cho nên mới nhận ra Đây là đường chủ của phệ huyết lâu nghe nói hình như là nàng nàng lén trốn lên xe ngự Của lão già kia rất lâu Lúc này mới bị phát hiện, cả ngươi lại đang hôn mê. À, xem ra chỉ có thể cho nàng tỉnh lại mới biết đường rút cũng xảy ra chuyện gì. Ta rửa sạch miệng vết tư cho nàng ấy trước, ngày mai hãy đem nàng tích vẻ huyết lau. Cuối cùng ta cảm thấy mọi chuyện có chút không đơn giản. Ta cũng đang có ý này. Chương 184 Mạnh mối vừa xuất hiện 4 Đêm mùa đông, trời tối đen đến nỗi không thấy năm ngón tay, chỉ có ánh trăng buồn bã động lại phía trên trời, tản ra u quan lạnh lùng. Phủ Nguyễn gia đàng ngọt nhất, mấy chiếc điện lộng trước cửa bị gió đêm thổi phất phơ. Anh đến bên trong liền trung động theo, chớp giấy không ngừng, quỷ dị giống như mặt trời trước bộ phận. Thủ vệ bên trong phủ, trên trán cục thắt lưng đi buộc dây vải màu trắng, đeo mặt niệm vong hồ Nguyễn Thiên Ân. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng trang nghiêm, chỉ có tiếng bước chân thưa thớt đi qua đi lại trong phủ rộng lớn. Một bóng đêm quỷ dị lướt cực nhanh trong bóng đêm, tránh được tầm mắt bảo thủ vệ, dường như muốn dung nhập vào trong bóng tối, bóng người quen thuộc xuyên qua phủ lặng yên không một tiếng động chui vào một sương viện. Sương tối đen không chút ánh sáng, giống như người ở bên trong đã sớm đi ngủ. Thức ảnh trong bóng tối dịch chuyển lặng tới trước cửa một gian phòng thì dần. sau đó lập tắt lấy ra trong lòng một chiếc áo nhỏ đặt trước điện thổi một miếng tiếng sáo rất nhỏ vừa phát ra âm thanh đã bị gió thổi bay đi, không hề động lại chút gì. Sau một lúc lâu trong viện có tiếng bước chân vang lên hỗn tạp với tiếng gió phừng phực, lại nhẹ nhàng như lá rụng. Tuy nửa đêm nhưng phong như vẫn chưa ngủ được nên mở to mắt trong bóng tối ánh mắt cũng không tàn rã như, như ban ngày mà là ngưng thần, Đấy bắt lưu động nhiều suy nghĩ. Tâm sắc của nàng bình tĩnh, bi thương nặng nề cũng chút đi, ngược lại thay vào đó là ý chí quyết tâm đến cùng. Thiên Ân thật sự bị Quỷ giết chết sao, phòng như không tin, theo như tính tình Tô Trịnh Nhi tuyệt đối không để chuyện như thế này phát sinh mới phải. Vì em Nhi không biết nhưng nàng có thể nhận ra chuyện Nguyễn Thiên Ân vẫn đang âm thầm duy trì liên hệ với Tô Trịnh Nhi về lý, mặc dù Nguyễn gia đã đoạn tuyệt hết thảy quan hệ cùng Tô Trịnh Nhi, nhưng mà cũng chỉ vì bảo vệ danh dự của Nguyễn gia trên nhàn hồn mà thôi. Tất cả cũng không phải như người bên ngoài nghĩ, hơn nữa cũng không có khả năng như lời lời chúng phần nói lại, không thể nào chỉ vì bí mật của Tô Viễn mà lại Nghĩ vậy đôi mắt phòng Như trong bóng đêm, như ánh nến lay động. Nguyên nhân vì sao Tô Viễn chết? này sớm biết Tô Trịnh Nhi đã nhận ra, trước đó rất lâu, tại cái đêm khuya ấy. Khi này cùng Thiên Ưng cãi nhau, thật ra phòng Như đã thoáng nhìn thấy bóng dáng Tô Trịnh Nhi thất khổng lạc phát bên ngoài, lặng lẽ trời đi. này không yên tâm chuyện Nguyễn Thiên Ưng ấy nấy với Tô Viễn và Tô Trịnh Nhi. Thấy Tô Trịnh Nhi giả vờ không biết cho nên mới không nói lại với hắn, vì thế cũng giấu luôn chuyện này. Bởi vậy từ đầu tới cuối chỉ có mình nàng biết điều chuyện Tô Trịnh Nhi đã nghe được sự thật, theo như lời lời chứng vận nói. Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện thật có thể tin được hay không? Mặc dù nàng không thích Tô Trịnh Nhi nhưng dù sao cũng đã nhìn đối phương lớn lên từ nhỏ. Tính tình Tô Trịnh Nhi như thế này làm sao mình không hiểu rõ được? Ngay cả chuyện cái chết phụ thân nàng có liên quan đến Nguyễn Thiên Ân và mình, nàng cũng không truy cứu làm sao có khả năng tùy ý người khác hại chết Thiên Ân. Người đã luôn đối xử rất tốt với nàng từ nhỏ lớn trong đầu phong như nhớ lại những lời lôi chứng vương đã nói theo như lời hắn thì kẻ chết nguyễn thiên ân bắt nguồn từ một nữ tử áo lam này là ai vì sao lôi chứng vương lại muốn tránh nặng tìm nhẹ làm mờ nhạt nữ tử kia ngược lại có vẻ nhấn mạnh chuyện nàng ta và quỷ y có liên quan trong bóng tối phong như câu mạnh thực chặt tâm tư lôi chứng vương rất thâm trầm mặc dù có quan hệ gần gũi Với Phụ Nguyễn Gia, như nào vẫn cảm thấy người này quá mức nhàm hiểm, vì lợi ích bản thân rất nặng thủ đoạn thập phần cao minh, so với Thiên Ân có thể xem như hoàn toàn là hai người với hai tính cách đối lập. Những lời hắn nói tất nhiên không thể tình hoàn toàn, nhưng mà tại sao hắn phải nói như vậy? Là vì muốn chuyển tiêu điểm của lôi Gia qua người quỷ Ý, hay là muốn mượn tay Nguyễn Gia tới hắn loại trừ quỷ Ý, giúp hắn một tay báo thù? Khả năng này đúng là rất có thể xảy ra về phần cái chết con trai hắn thiên ân đã từng nói với nàng xác nhận rằng thứ ảnh lao gây ra lúc ấy thiên ân cũng có ý muốn đề cập với lôi chứng vân nhưng mà bị hắn cắt ngang đương nhiên phong như sẽ không tin lôi chứng vân là người đập đoán hẹp hòi khả năng lớn có thể là hắn bị gian hồ đồn đại cho nên đã đâm lao thì phải theo lao lần này hắn gọi thiên ân đi theo cùng vốn kỳ quái rồi phong như không tin lôi chứng vân không thể nghĩ ra chuyện thiên ân vẫn muốn bảo vệ tô trần nhi hành động kỳ lạ của hắn luôn làm nàng phải nghi ngờ này xảy ra chuyện như vậy thật sự chỉ là trùng hợp sao? Dù nhìn nhận sự việc theo góc độ nào thì cũng không thể dễ dàng tin tưởng lời lôi chứng vân được. Xem ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ chân tướng là thế nào. Qua cửa sổ bỗng nhiên có thanh âm nhỏ vui vang lên, kéo phong như từ trong trầm từ trở về. nên giật mình lập tức ngồi dậy bước xuống giường mở cửa đi ra bên ngoài. Bóng đêm tối đen trên lan can của hành lang có một con bộ cào màu xám chậm rãi bước đi thầm thả. Trên chân còn được cột theo một cái ống trúc ngẫu nhiên sẽ phát ra tiếng lạch cạch, lạch cạch. Phong Như rất nhanh nhận ra con bồ câu này, để mắt nhất thời cuồng cuồng mang theo cảm xúc phức tạp nổi lên trong đêm tối, giống như sự khoái lượng lờ, nên chạm rãi đi đến phía trước con bồ câu hơi cúi người, sau đó lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn lưng bồ câu. Chú bồ câu màu xám bị vuốt ve thật thoải mái lại lẩm bẩm khi một tiếng hơi quay đầu đi. Ánh mắt nhỏ bé nhìn phía Phong Như khó hiểu nhìn trước mắt, Ông Trúc được tháo ra nhẹ nhàng, bên trong là mảnh giấy ghi lại sự việc thi thể dịch viễn bị hủy diệt mà người cho phủ Nguyễn Gia truyền đi. Có lẽ là bồ câu không kịp bay tới gặp Nguyễn Thiên Ân, cho nên liền quay về Nguyễn Gia, tin tức kia rốt cuộc, cũng không đưa kịp tới tay phù quân của nàng. Hóc mắt phong như đẫm lệ nhưng không có rơi xuống, nàng gắt gào cắn chặt răng, cho đến khi chua sót trong lòng chậm rãi rút đi từ chút một. Nàng biết hiện tại không phải là lúc khóc lóc phong nhiệt cuối đầu nhìn con bồ cao màu xám đột nhiên nhớ tới chuyện dịch phiền mà trước đó nguyễn thị ngân có nhắc tới để mắt hiện lên một tia sáng sau đó lập tức lấy tay đem bồ cao ôm vào trong ngực ở trong ống đêm bước ra khỏi cửa lúc này đã qua canh ba đêm tối như mực bối chương phong như vội vàng đi xuyên qua phủ một đường hướng về phía ngân trừng cư ý định đi tìm liên nhi ngã hỏa liền nhì, nhà hoàng lực trước tôi trị nhi vừa trở quay lại phủ Nhưng mà chưa kịp đến nơi thì Phong Như đột nhiên dần chân, cả người nắp sau bức tường lập tức ngưỡng đầu nhìn phía trước. Một bóng đen từ trong viện nhảy ra, mũi chân điểm nhẹ rồi nhảy lên lên cành cây. Trong chớp mắt liên cực nhanh dùng nhặt và hắc ám, nhanh đến nỗi làm Phong Như cứ nghĩ mình hòa mắt. Nhưng mà cành cây vẫn còn run rãi chứng tỏ chuyện vừa xảy ra không phải ao ảnh. Phong Như lập tức nhíu mà ánh mắt thăm trầm vừa suy nghĩ về chuyện hướng bước vào nơi hắc y nhân vừa nhảy ra. Cảnh sát trong viện ẩn trong bóng tối lắc ly như ma quỷ, gió lạnh thổi qua làng váy Phong Như làm cho khẽ rung động, nam bình ổn hồ hấp chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt cẩn thận nhìn chung quanh, giống như đang lo lắng, sẽ có một tên hắc y nhân lao ra từ trong bốc Tại sao bóng người mới vừa rồi lại nhảy ra từ trong này? Trong lòng Phong Như nghi ngờ thật nhiều, nhất thời các chút nghĩ không ra, đang phải câu mày, một đường đi về căn phòng trong viện. Phong như vừa bước vào viện, phía sau chợt có một luồng khí thế mạnh mẽ dám vào sâu lưng nàng. Lập tức có giọng nữ tử trong trẻo pha lên, làm cho bước chân của nàng lập tức dừng lại. Là ai? Phong như chậm rãi quay đầu nhìn Phong Thiến đang đứng phía sau đối diện ánh mắt thẳm thui của nữ tử trong bóng đêm. Tiếng gió gào thét, Phong Thiến mặc một thân y phục hồng, lem váy nàng bị gió thổi tung bay liên tục. Nên lấy tay hơi đè ép chúng xuống, chỉ thấy nàng đứng ở cách đó không xa, vẽ mặt thầm trầm ở trong bóng đêm nhìn về phía phòng như. Tay bỗng nhiên chấp sau người, sắc khí nông đậm trên người chợt lóe rồi biến mất, sau đó cả người giống như trầm tỉnh lại, vừa đi về phía trước vừa nói. Mẹ, tại sao lại là... tại sao lại là người... Phong Như nhìn thấy Phong Thiến đột nhiên xuất hiện sau lần mình, trong lòng liền giấy lên khó hiểu. Cảm giác áp bách và sát khí mới vừa rồi rõ ràng như vậy. Hiện tại là như thuyền triều rút đi, không có chút dấu vết. Thời gian quá mất ngắn ngủi làm cho trong đầu Phong Như nổi lên nghi ngờ. Có phải tại mình quá mất khẩn trương? đây như Phong Thiến đã đến gần như muốn tìm ra gì đó trên mặt đối phương. Dưới ánh mắt tiềm tòa của Phong Như, Phong Thiến vẫn mở miệng như thường. Mẹ, đã trễ như vậy, mẹ qua đây tìm chúng con có việc sao? Đã trễ thế này, sao Thiến Nhi vẫn chưa ngủ. À, gần đây xảy ra nhiều chuyện, mấy vừa rồi gặp phải ác mộng chút ngủ không được, cho nên con mới ra ngoài cho tỉnh táo. Tỉnh táo? Vậy nãy giờ con có thấy chỗ nào kỳ lạ không? À, chỗ nào kỳ lạ? Không có gì khác thường hết. Mẹ muốn nói chuyện gì? Ta vừa nhìn thấy một bóng người từ trong viện của các con đi ra ngoài. Thật là con không nhìn thấy gì sao? Ừ. phim ca ca. Dứt lời cũng không quả Phòng Như sau đó lập tức chạy vào phòng. Phòng Như nhìn thấy Phòng Thiến như vậy vô cùng giật mình. Phản ứng kịp thì vội vàng đi theo vào trong. Cửa bị mở. Phòng Như cũng đuổi kịp Phòng Thiến phía sau. Phương bước vào cửa liền nhìn thấy Phòng Thiến ngồi ở cạnh Dư nhị đang đưa tay kiểm tra hơi thở Nguyễn Quân viêm Vìm Nhi làm sao? Nhưng viêm ca ca bị hôn mê, nhưng mà cũng mày không có bị thương. Vậy là tốt rồi. Phong Như cũng nhẹ nhõm, nàng đi đến bên giường cuối đầu nhìn quyển Quân Viêm. Thấy hắn quả nhiên nhắm chặt bác không chút phản ứng khi hai người vào phòng. Hai má phúc cùng gầy yếu, xương tay cũng hiện rõ. Phong Như nhìn mặt trong lòng không khỏi chua xót Giống như từ khi Tô Trị Nhi rời đi, phim Nhi rất ít khi cười. Lúc trước mình đã làm đúng sao? Nhìn đến đây Phong Như theo bản năng cúi đầu nhìn Phong Thiến, lúc trước mình nghe theo Thiến nghỉ lấy hạ độc vào trong đồ ăn viêm nhi nghỉ kế đem Tô Trực Nhi đuổi ra khỏi Nguyễn gia, có phải ngay từ đầu mình đã sai. Đợi Nhi Phong Thiến không biết giờ phút này Phong Như đang nghĩ gì, nên rút tay về rồi đứng dậy, cứ mặt nghiêm trọng nhìn phía Phong Như. "Xem ra có người đến đây, mới vừa rồi mẹ có nhìn rõ bóng người chạy ra ngoài không?" "Không thấy rõ, thị tổng hắn vô cùng tốt." Ta cũng chỉ trùng hợp gặp được, trong giấy mắt thì hắn liệt biến mất trong bóng đêm, nhàn giống như là ma quỷ, nhưng mà tại sao hắn làm phim Nhi hồn mê? Ta cũng không biết. Mẹ, ta vừa định hỏi tại sao trong tay mẹ lại ôm con bồ câu này, mẹ muốn làm gì? Ta có chút chuyện muốn làm, nhưng mà vừa rồi bị bóng người kia làm cho phải đi qua đây một chuyến. Chắc là không có việc gì ta cũng yên tâm, thiến nhị chứ cố phim Nhi đi. Ta chờ hận đông là đến gặp các con. nói Song Phong như xoay người đi ra cửa phòng thí nhìn theo đối phương vội vã rời đi, sau đó lập tức cúi đầu trên linh thể sát trọc mắt, lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt và đôi mắt nhắm chặt nguyện phù viêm, lập tức nhà giọng thở dài một hơi. Viêm ca ca, chạy nói đi, thật sự chúng ta không thể yên tĩnh một khắc nào phải không? 2185 mình mối vừa xuất hiện, năm. Hoa dĩ mạc thuận tay vung lên roi ngựa, thân mình tựa vào phía trước thùng xe, bóng dáng của khu rừng dần hiện ra phía trước. Những thân cây sơ sá cùng với chiến khí u ám bắt đầu rõ dần. Mặc dù vào đông gió lạnh thổi qua tình trận nhưng cũng không thể thổi tan được luồng chiến khí nặng nề này. này. Chỉ trong chốc lát xe ngựa đã đi gần tới bìa rừng, dường như nhận ra được chiến khí mà đến cảm giác khó chịu phía trước. người đột nhiên phát ra vài tiếng phì phì trong mũi. Móng vuốt dư lên cấu gắt dơ giờ hai chân trước. Hoa dĩ mạng thay thế, tay nắm dây cư bỗng nhiên nới lỏng một chút, sau đó dùng sức kéo căng lại. người phát ra một tiếng khí vang lại bị hoa dĩ mạng khống chế. Bốn chân lún cuốn, một lát sau rút cục mê an tỉnh lại, nhưng sau đó cũng không dám đi về phía trước nữa. Hoa dĩ mạc cũng không cưỡng tàu, này dứt khoát bỏ dây cương ra, sau đó nhảy xuống xe ngựa thường thụ vén màn xe, mở miệng nói. Trình Nhi, đến rồi. Mà xe nhấc lên, tôi Trình Nhi một thân y phục bằng lụa màu xanh trúc nhẹ nhàng hiện ra, tiếp nhận màn xe trong tay hoa dĩ mạc, đem thay những đầu liếc liếc mắt khu rừng phía xa xa, sau đó này lập tức gối xuống nhìn hoa dĩ mạc đứng phía trước đem vươn tay ra. Bàn tay thon gầy, móng tay được tu bổ mượt mà hiện ra một trắng trong suốt. Trong là bàn tay trắng nõn đầu ngón tay đã có vết chai, ẩn hiện ánh sáng mặt trời. Tô Trình Nhi nâng tay nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên đó, tay kia thì kéo lạc váy. Hoa dĩ mạc cười khẽ, bàn tay nắm chặt. Sau đó dùng một chút lật giúp Tô Trình Nhi vững vàng xuống xe ngựa. Từ thái tao nhã như một đóa hoa lam vừa nở rộ. Sau khi Tô Trình Nhi bước xuống đất xoay người nhìn phía hoa dĩ mạc dạng dò, trai người lãnh thuyền chủ vừa mới thay thuốc khi người ôm nàng xuống nhất cẩn thận một chút Hoa dĩ mạc nghe vậy biểu mô, sắc mặt có hơi có chút không tình nguyện một lần nữa nhảy lên xe ngựa lát sau này ôm lãnh thiên ảnh bước ra lập tức hướng tô trịnh nhi ra hiệu bằng mắt ý bảo bắt đầu đi về phía khu rừng phía trước đối với vị trí của phệ huyết lâu hai người đã sớm quen đường cả hai tìm cửu diệp thảo ngầm dưới lưỡi sau đó giúp lãnh thiên ảnh ngậm lá kháng động xong liền chuẩn bị bước vào khu rừng Gần trầm nháy mắt, lúc bước chân hai người vừa rơi xuống rất lạnh lúc khóe mắt hoa dĩ mạc thoáng nhìn thấy lá cây dưới chân bỗng nhiên nhẹ nhàng, bay lên. Theo bản năng này là tất cả thấy bất an, cứ bộ dừng một chút, đồng thời nhanh tay nắm lấy tay Tô Trực Nhi. Trầm nháy mắt khi này vừa nắm lấy tay áo của Tô Trực Nhi, lá khô đột nhiên bay lên cao. Đồng thời bị ám một trận bụi đất, hai luồng ánh sáng hỗn loạn, sắc bén sắc khí, xuyên thấu bụi đất và lá khô, dán vào hai má hoa dĩ mạ. Sự tình đột ngột, hoa dĩ mạnh nhất thể bất chấp suy nghĩ, mũi chân phi lên, thân mình lùi mạnh về phía sau. Bước quá chỉ được vài bước, đột nhiên thấy phía sau có đào phòng sắc bén đánh tới, đâm vào lưng sinh đầu, đúng là công kích hai phía trước sau. Hoa Dĩ Mạc trong ngày không dự đoán được người Thư Ảnh lâu là lựa chọn địa điểm ở Phỉ huyết lâu ra tay, trong một cái hô hấp ngắn gũi tình huống này rất khẩn cấp, Hoa Dĩ Mạc một tay lôi kéo Tô Trình Nhi, một tay lại ôm Lãnh Thiên Ảnh đang hôn mê bất tỉnh, cả người không được bình động, nhất thời nổi lên những ý niệm trong đầu. Ở sau lưng cơ hồ có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh của lưỡi dao đang xé gió đâm tới, nên được nhiên đưa Tay đẩy người Lãnh Thiên Ảnh hướng vào lòng Tô Trình Nhi, sau đó dùng sức nhẹ nhàng đem cả hai đẩy ra xa còn bản thân thuận thế như về một phía. Thanh đau sau lưng xe qua người nàng, một trận cảnh giác mắt lạnh xen lẫn đau đớn hiện lên, khó tránh được, một đau đâm vào thân thể. Hoa dĩ mạc lực nhìn người, tay phải chống lên mặt đứt, chân vội bay lên mạnh mẽ, đá về phía hai năm tượng phía trước. Hai người thấy hoa dĩ mạc tránh thoát được chiêu đánh lén của bọn hắn, đau kiếm trong tay hạ xuống, sau đó bổ về phía cẳng chân hoa dĩ mạc. dường như muốn chặt bỏ đôi chân đang đá tới của nàng, hoa dĩ mạc thư lạnh một tiếng, thấy trên chân không thay đổi, bay lên không, sau đó lập tức ống áo. Hai cây nghiên châm cũng đánh vật thành kiếm, tay của hai nam tử kia không khỏi trun lên, thấy kiếm lập tức trì trễ cùng lúc đó. Chân hoa dĩ mạc đã sắp quét tới chân của bọn hắn. ngay lúc hoa dĩ mạc đá vào hai người, đậm thời phía sau cũng bị hàng khí đuổi theo, cổ tay phải hoa dĩ mạc đảo một cái, thân thể cũng xoay vòng. Khi tay nam tử phía trước bị nạn đá rơi xuống đất, thì cũng là lúc thân ảnh phía sau xuất hiện rõ ràng. Đúng là cam lam, một thân y phục bằng lụa màu xanh. Lại là ngươi. Tây hoa dĩ mạc dùng một chút cả người đứng thẳng dậy, nhíu chặt mì nhìn phía cam lam. Bên kia hai nam tự rơi xuống đất cũng vội vàng đứng dậy, lùi lại phía sau cam lam. Cam lam nghe hoa dĩ mạc nói xong, nàng cũng từ chối cho ý kiến chỉ cười cười. Cười như gió xuân mắt lạnh lướt qua gương mặt. Không còn cách khác, mình lại có chỗ nhân, ta cũng rất khó xử. Tóc chiến tóc thắng không được trì hoãn nói xong vung tay lên thấp giọng hướng thủ hạ phía sau tiến nói vừa nhất hai tên đang tự hướng cam lam giật đầu một cái sau đó liền nữa do thành đao trầm tay hướng khoa dĩ mạc vọt tới như thế nào ngay cả ôn chuyện cũng miễn luôn sao nhưng mà bọn ngươi đuổi tới đây không sợ người có vẻ huyết lâu đi ra sao mọi chuyện có lợi tức có hại đã đánh lấy thì không được cho kẻ địch thời khắc thả lỏng đáng tiếc chỉ còn một chút nữa là thành công khá lượng bảy lượng thật là phiền toái quả nhiên chỉ bị thư sẽ ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn nói xong không quên phất phất kiếm trong tay làm như tiết núi mũi kiếm mới vừa rồi hơi chậm một chút thanh kiếm vùng lên ánh mắt nhàn nhạt cam lam đột nhiên đồng cứng cả người cực nhanh vọt lại ánh mắt sáng quắt hàm chứa sát khí hướng về phía nam tử bị hoa dĩ mạc dự chặt kiếm quá gần hoa dĩ mạc thế đi cực nhanh một kiếm này dốc hết toàn lực đầm tới Tô Trực Nhi ở một bê khi nhìn thấy sắc mặt lập tức trắng bệt, dường như, như hồi tưởng lại ngày, mà Nguyễn Thiên ngân bị chết, mùa chiến khi đó cũng có cảm giác thế này. Hoa dĩ mạc muốn tránh, nhưng hai thanh đao đang gắt ngào ngàn cản nàng, bắt thấy kiếp sẽ rơi xuống người hoa dĩ mạc. Một thanh âm phía sau cam lam đột nhiên vang lên. Dừng tay! Một thanh sáo ngọc hướng tới, theo sát phía sau người cam lam, tốc độ cũng cực nhanh, mà theo khí thế trước này chưa từng có, dường như nếu thanh kiếm cam lam đang vào người hoa dĩ mạc. Đêm thời sáu ngọc của nàng cũng không lưu tình chút nào đâm vào lưng cam làm. Hoa dĩ mạc đối mặt đột nhiên nhìn thấy trọc bắt đối phương kia lướt qua một tia cảm xúc phức tạp, khóe môi có ý cười chợt lé rồi biến mất. Nụ cười kia vậy mà không giống như tư cười vui vẻ mà lại hiện ra cho nên chua xót Trong khoảnh khắc gắn ngủi làm hoa dĩ mạc tưởng đau mình bị hoa mắt. Sau đó thanh kiếm đâm vào ngực nàng bỗng nhiên dừng một chút, mũi kiếm nhập vào ngực cảm giác đau rất nhỏ nổi lên cũng không quá nguy hiểm, chỉ là bị thương ngoài da, so với miệng vết thương sâu lên còn nhẹ hơn nhiều. Cảm làm cúi đầu một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng nàng phun ra thật mạnh nhiễm đỏ một mảnh trước ngực qua y dĩ mạng. Sắc mặt trắng nhợt Hoa Dĩ Mạn nhất thời tối đen, mày nhíu chặt với nhau, thật bận. Thất giận nổi lên trong lòng Hoa Dĩ Mạn, cổ tay nàng phóng ra ngân trâm cực nhanh tránh đi thanh đao bên trái khi hai tên nam tưởng nhìn thấy cam lam học máu thì ngẩng ra hoa dĩ mạc xoay cổ tay dùng lực phóng ra ngừng trăm bởi vì sợi chỉ bạc sắc bén rất nhỏ tốc độ so với thanh đao còn nhanh hơn nam tuyển nhìn thấy tiểu chủ học máu trong lòng quấn lên động tác chậm một ít sau đó liền cảm thấy cổ tay dường lên trận đầu nhức trơ mắt nhìn một chùm máu tươi phun ra mảnh liệt nữ tuyển trước mặt tránh ra hắn chỉ đèn phun lên người kia tiếng kêu thảm thiết thay lưu va lên một cánh tay rơi xuống đất cho nên tuyển đối diện bị máu tươi thình lình lên mặt. Trước mắt chiếc thời một mảnh màu đỏ. Theo bản nàng nhắm chặt mắt, trong tay nghe được tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn. Trong nháy mắt liền thấy của họ bình chợt lạnh. Hắn nhắm chặt mắt, rốt cuộc không thể mở ra. Yếu hậu tất nhẽn khó chịu, thân thể khỏe mạnh ngã ầm xuống đất. Tất cả biến cố phát sinh quá nhanh. Tuy là Tô Thuận Nhi cũng nhìn không được kinh ngạc những đầu nhìn phía Cam Lam và nữ tượng phía sau. Học chút duỗi thẳng cánh tay cầm sáu ngọc về trước, thực sắc có chút sợ hãi. thầy sáu ngọc ung dung đâm vào đầu vai người phía trước nàng hơi có chút không dám tin nhìn cam la có vẻ như đang những nỗi đầu đớn nặng nề nhã xuống, trên mặt tràn đầy máu và nước mắt. Tại sao lại nghiêm trọng vậy? Trong lòng hình như có hối hận chậm rãi dâng lên khi nhìn thấy đối phương phải đấu tranh với thống khổ. Tỉnh chút tỉnh chút lấp đầy trong ngực học chút, cơ hội muốn đoạn lấy hô hấp của nàng. Cam <cười> la hít sâu một hơi, thiên thủ lao đi vết bó trượt khóe môi chậm rãi đứng thẳng dậy, chân mềm nhũn, sau đó lập tức lão đảo vài bước họng trúc trông thấy dường như muốn chạy lên đỡ lấy nàng nhưng miệng cưỡng dừng chân nhìn cam lam dựa vào một thân cây khô cạnh đó sau đó ổn định thân mình lập tức dường mắt nhìn phía đôi mắt của nàng ánh mắt kia bị ẩn thầm thúy, cái gì cũng không thấy rõ nhưng lại làm ngực họng trúc trung lên hoa dĩ mạc cường đó đã dẫn đầu tiến lên từng bước chừng đá thanh đao trên mặt đất vang lên lần bàn tay chưa kịp chụp lấy lập tức vui lên trong phút chốc họng trúc trợn to mắt thì thanh đao cực nhanh đặt trên cổ trắng đỏ cam lam Ta mắt hoa dĩ mạc tạo qua người phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn phía cam lam lạnh giọng mà theo tức giận nói. Thần thủ của cam lam cô nương thật tốt, nói vẻ thứ ảnh lo có địa vị nhất định. <cười> không ngờ hoa cô nương để bắt đến cam lam như vậy, địa vị thì ta không dám nhận, bức quá chỉ nghe mệnh lệnh người khác mà thôi. Hoa cô nương mới là người có thân thủ tốt, chứ bao giờ có người trời vào tay ta tránh được hai lần đâu thật không? nói như vậy người kém may mắn rồi. Hoa Diễm Mặc đùa cợt nhíu mày, trên tay dùng sức một chút, lưỡi dao khẳm vào chiếc cổ mạnh khẳn Cam Lam một phần, máu tươi rất nhanh liền chảy dọc theo lưỡi dao. khoan đã. Hồng Chúc không ngờ Hoa dĩ Mặc nói ra tay liền ra tay, nên lập tức mở miệng ngang. Hồng Chúc cô nương có chuyện gì muốn nói? Hồng Chúc bị Cam Lam nhìn không biết sao cảm thấy tâm loạn như ma. Nếu vừa bỏ miệng thì y phục sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹt. Nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ cắn răng một cái. Người buôn đao xuống trước đi, lỡ như vô tình làm bị thương thì... Thì sao? Như còn lo lắng ta bị thương. Ta... Thật xin lỗi. Xin lỗi sao? <cười> như thường thì giải thích chứ. Đều là bởi vì ta... Cho nên mới cản trở nhiệm vụ của ngươi. Thì ra ngươi cũng biết. <cười> Nếu không phải vì ngươi, ta đến ông nỗi này sao? Chỉ cho ngươi lựa chọn bảo vệ cách nàng, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta không phải cố ý, ta không biết sẽ làm ngươi bị thương nặng như vậy. Ta rõ ràng tránh được tử huyệt. Thật không? Làm khó người suy nghĩ. Tốt lắm. Cam Lam cô nương, hiện tại ngươi như cá nằm trên thớt. Và không cần ta nói nhiều nữa, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi là một trong những tiểu chủ thứ ảnh lâu phải không? Tại sao hoa cô nương không hỏi nàng đi? Ta nói thì cũng không phải, ngươi cũng sẽ không tính. Học Trúc nghe vậy thân thể chấn động. Tôi trình nhiên một bên tặng mắt có chút đâm chiêu nhìn về phía Học Trúc, sau đó dừng trên người cam lam, gương mặt, dẫn theo thầm trầm đột nhiên hợp trúc xoay người nhìn phía hoa dĩ mạc cùng tô triệt nhi thơm sắc kiên định hai vị cô nương lần này ta đến đây chỉ vì bảo vệ tính mạng của các ngươi nhưng mà người này các ngươi không thể giết nếu như không thể giết để diệt khẩu lợi như chuyện hợp trúc cô nương giúp chúng ta bị thứ ảnh lao phát hiện ngươi sẽ gặp rắc rối to dù vài như giết nàng lòng ta không yên vẫn là thỉnh cầu hoa cô nương đem người giao cho ta chuyện này không thích hợp cho lắm. Thật vất vả bắt sống một người của thứ anh lâu nhất định có thể đào ra một ít tin tức. chuyện này đối với những người hoàn toàn không biết gì mà chúng ta cực kỳ có lợi. Hậu chúc cô nương trăm ngàn không thể mềm lòng. Sai một ly đi một dặm. Hậu chúc nghe được khoa dĩ mạc tự tuyệt, sắc mặt không khỏi trắng bệch. chương 186 náo loạn phệ huyết lâu một Im lặng sau một lúc khi mở miệng ngữ khí Hồng chút trở nên có chút cường ngạnh, đang nhìn thẳng Hoa Dĩ Mạc bình tĩnh nói. Hoa cô nương, mời người giao người cho ta. Ta sẽ không cho người làm nàng bị thương, đừng để ta khó xử. Hoa Dĩ Mạc nghe vậy nghiêng đầu một bên giống như suy nghĩ điều gì đó, sau đó với miệng cưỡng chỉ chỉ ngực của mình rồi nói. Hồng Trúc cô nương cũng thấy mất của nàng bắn lên người ta đây. Ô ế quần áo của ta hết rồi Làm sao có thể chịu được Huống chi nếu như ta thả nàng ra Thật khó bảo toàn phải tả hổ về rừng Huống chi Nàng lại còn là mảnh hổ hồng chút cắn cắn môi theo bản năng nhìn phía cam lam thấy nàng tựa vào thân cây không mệt sống chết khỏe mồi nhìn vết máu nhiễm đỏ ướt át mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng không chút nào là mất đi khí chất sáng ngời cả người nổi bật không thể bỏ qua cặp mắt kia giờ phút này đang nhìn chính mình bên trong hình như có ngàn vạn ngôn ngữ sắp tràn ra lại giống như trống rỗng không thấy được gì phản xạ hình ảnh bản thân nàng đang bối rối lo sợ Học chú cô nương, ta khuyên ngươi một câu, đừng nêm mềm lòng. Cam Lam cô nương thông minh như vậy, nếu thả nàng đi, thì sẽ không có cơ hội bắt lại lần hai đâu. Lúc rơi vào nguy hiểm, chỉ có mình chúng ta. Huống chi nào với Trừng Nhi là có huyết hải thâm thù. Làm sao có thể thả nàng ra được? Cam Lam nghe được Khoa Dĩ Mạc nói thế, bỗng như nhẹ nhàng cười ra tiếng. Đối với thanh đao lạnh lẽo, đang kề vào cổ mình xem như không có cảm giác gì. <cười> Hoa cô nương quá khen Nếu bạn về thông minh Bước quá chỉ sánh bằng vị kia Của nhà người thôi Nói xong cô ý trạo mắt Nhìn phía tô trượt nhi Vẫn trầm mặt nãy giờ ngữ khí tùy thị nói Tô cô nương ngươi cần phải đánh bóng ánh mắt lại mới được Trầm làm không thù không oán với nguyễn bảo chủ Nếu không phải vì mệnh lệnh Ta cũng sẽ không để mình khó xử như vậy đâu Dưới ta không phải cách tốt nhất Vậy cũng khó tránh khỏi chuyện người tiếp tục chấp hành mệnh lệnh. Kết quả vẫn nguy hiểm, giống như nhau. cam Lam trực mắt nhìn, nên vẫn chưa giải thích gì, ngược lại cười nói. <cười> như thế, vậy người muốn giết ta đến tuyệt hậu hoảng. Hoa dĩ mạc thư lạnh một tiếng, tay cạnh thanh đao chuyển động, chờ có một bàn tay mạnh khẳng cực nhanh bắt lấy. Một phê nắm lấy chui đao, cùng bàn tay Hoa dĩ mạc sát một chỗ. Không được, Hoa dĩ mạc liếc mắt như bàn tay giữ chặt chui đau không vui khi tay tiếp xúc với nạn. Hoa dĩ mạc rút tay mình ra học chút nghĩ nàng kia chuyện muốn giết người. Tay kia vội vàng nắm lấy lưỡi dao. Chỉ cần hoa dĩ mạc nhẹ nhàng di chuyển bàn tay thì da thịt mỏng manh kia lập tức tràn ra máu tươi. Ngay lúc hoa dĩ mạc đang ngựng ra thì tô trường nhây một bên bỗng nhiên mở miệng. Hoa dĩ mạc thả người đi. Hoa dĩ mạc nghiêng đầu nhìn tôn trịnh nhìn liếc mắt một cái, thấy nạn hướng chính mình nhẹ nhàng gực gực đầu ra hiệu. Hoa dĩ mạc mới biểu mô lập tức nhẹ buông tay, thanh đao trong tay liền dần trong tay hỏng chút hồng chút thay thế thở phào nhẹ nhõm đương nhiên này cũng hiểu lời hoa diễn mặc nói là có lý thả cam lam rồi người đứng mũi chịu sào lên vào cảnh nguy hiểm cũng chỉ có nàng cam lam là tiểu trụ của nàng lại nhiều lần lập đi lập lại Hiệu chiến điểm yếu của đối phương nên lại làm nàng bị thư thạch như vậy hoàn cảnh này cho dù cam lam nói chính mới là phản đồ của thứ ảnh lo cũng không thể bồi thường nhưng mà cho dù vậy nàng cũng không thể tàn nhẫn chờ mắt nhìn cam lam bị giết từ đầu đến giờ mình là người có lỗi với nàng nhiều nhất Nghĩ vài Hồng chút cắn răng, thấy cầm thanh đao chặt xuống đất, ngẩng đào nhìn phía cam lam. Cam lam thấy bản thân chuyển nguy thành an cũng chỉ vô vị cười cười, đang muốn mở miệng đột như sắc mặt trắng nhợt, khóe một lập tức xuất thiết. Nàng đưa tay bưng kính vài trái của mình, mày nhíu chặt, lộ ra thường sắc ở những nại đau đớn. Làm sao vậy? lấy lòng Hồng chút căng thẳng theo bản nàng đi về trước tự bước đưa tay đỡ lấy cam lam. Sắc mặt cam lam vô cùng không tốt, hô hấp trầm trọng, mồ hôi lạnh tóc đen bị thấm ướt, chạy xuống từ chóp mũi, dường như nạn trước đau. Môi run rẩy, ngay cả trả lời hồng chút cũng không mở miệng nổi. Hoa cô nương Vã trái của nàng hôm nay bị thương, dựng tới vết thương mấy ngày trước đây chưa lành tay phát, mới làm cho khí huyết trong cơ thể hỗn loạn, nguyên khí hào tổn, liên tiếp học máu. Bị thương nặng Là vết thương để lại Khi nạn giết Nguyễn Thiên Ngân Hoa cô nương Không biết có thể đưa thuốc Nghe được hậm chúc gọi mình Hoa dĩ mặt mới quay đầu lại Vô không muốn đưa thứ gì ra Nhưng ấm tẻ áo là bị tô trị gì kéo nhẹ Lúc này mới không tình nguyện Lấy từ trong lòng ra một cái bình xứ Đây Chuyên trị nội thương Một ngày hai lần Nhưng mà tốt nhất sắp tới không nên động võ nếu không ta cũng không dám cam đoan có thể tổn hại nguyên khí, giảm tuổi thọ hay không. Cảm ơn hoa cô nương. Hồng Trúc tiếp nhận bình sướng vội vàng đổ ra một phim đi cho Cam Lam. Cam Lam thản nhiên lý lýt mắt Hồng Trúc một cái, với ánh mắt không yên của Hồng Trúc nên chậm rãi những lấy viên thuốc sau đó nuốt xuống. Ánh mắt Hồng Trúc vui vẻ cũng không tiếp tục dây dừa, lập tức hướng hai người hoa dĩ mạng cáo từ thời gian không còn sớm, thương phật của ta đã thù, không tiện tiến vào vẽ huyết lau, ta sẽ dẫn người đi trước. không chút cô nương, nàng đã bị thương nặng, xin người cho ngươi mượn dùng một chút. nghe được tô Trịnh nhi nói, cam lam ngẩng đầu, ánh mắt mình thể thẩm ý nhìn tô Trịnh nhi, lại cực nhanh về khóe môi đột nhiên nói: tô cô nương quá thật là người độ lượng, nhưng cũng không biết bên trong có nhiêu phần thiệt giả. <cười> người đang nói giỡn hả? Hồng chốt đỡ lấy cam lam, đối với lại thả nhiên cười cười tiếp tục nói. Chuyện thế gian vốn là thật thật giả giả, có bỏ qua thì cũng có để ý. Giả là thật, thật cũng có thể là giả. Tôi cô nương cảm thấy cam lam nói như vậy có đạo lý không? Ánh mắt tôi trực nhi thả nhiên với sự ngạc nhiên của hoa diễn mạc, nên chỉ nhẹ nhàng gật cực, cực đầu. Trình Nhi tiếp nhận chỉ giáo. Cam Lam thấy thế ít cười trên mặt càng tỏa sáng, nàng cũng không nhìn Tô Trịnh Nhi cùng Hoa dĩ Mạc nữa, kéo kéo váy Học Chúc xỉu nhích lại gần người nàng. Ta đau lắm, nhìn đỡ ta lên xe ngựa đi, ta muốn nằm một lát. Học Chúc nghe vậy cúi đầu nhìn Cam Lam, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói cáo từ với Hoa dĩ Mạc cùng Tô Trịnh Nhi, sau đó giúp đỡ Cam Lam đi về phía xe ngựa. Cho đến khi vó ngựa nhanh chóng trời đi, Hoa dĩ Mạc mới thu hồi ánh mắt, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trần Nhi, cầm làm giết Nguyễn Thiên Ân, sao Trần Nhi đồng ý buông tha nàng. Không liên quan đến nàng ấy đâu, nàng thật sự chỉ là phụng mệnh mà làm. Hơn nữa, theo như lời nàng vừa nói, cũng có thể dễ dàng nghe ra, lúc ấy cũng chỉ là phụng mệnh lệnh. Khi thật, người nàng phải giết là ngươi cùng nghĩa phụ, nhưng nàng có ý buông tha ngươi. Ta thấy nàng thân thủ cực nhanh, khinh công điều nghệ, có thể chỉ dàng tránh thoát một chữ nghĩa phụ đánh mình trọng thương. Nghĩ lại thì nàng cố ý nên mới như vậy. Nhưng mà tại sao nàng lại làm vậy? Nếu ta không đoán sai. Câu nói với Hồng Trúc kia, nếu không phải vì ngươi, làm sao ta lại ra nông nỗi này? Bởi vì ngươi lựa chọn bảo vệ các nàng, ta cũng không thể làm gì hơn. Khi thật cũng nói cho chúng ta nghe. Bởi vì Hồng Trúc sao? Phải, chính là nàng biết tâm tư Hồng Trúc. Cho nên mới thủ hà lưu tình Hoặc hết thảy những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của nàng Ngay từ hai lần ám sát đầu tiên Cho đến an bài bản thân bị thương Lại đến chuyện hôm nay Như vậy xem ra với thủ đoạn và mưu lực của Cam Lam Này đúng thật là tiểu trụ của thứ ảnh lâu không sai Đúng là như vậy ừ. Chúng ta cũng phải cảm ơn Hồng chút. Nếu Cam Lam thật sự muốn đối phó chúng ta Sợ rằng này là nhân vật nguy hiểm khó giải quyết nhất Tại sao người của phệ huyết lâu lại không có động tĩnh gì? Với tin tức của phệ huyết lâu, không lý nào chúng ta ẩm ý lớn như vậy. Bọn họ vẫn không có phản ứng. Đi vào nhìn một cái đi, sợ là xảy ra chút chuyện cho nên mới chầm trễ như vậy. Được. Hoa dĩ mạc đáp lời đang muốn nhấc chân thì bị Tô trừng Nhi một phên kéo lại, nên quay đầu khó hiểu nhìn phía Tô trừng Nhi. Thương trình như nhìn xuống xúc động, khóe mắt thoáng nhìn bên cạnh ý bảo hoa dĩ mạc, nhìn người đang nằm cách đó không xa. Lúc này hoa dĩ mạc mới giật mình vỗ vỗ trán, nghĩ đến bản thân đã muốn quên bén đi lạnh thiên ảnh, nên người ngùng cười, chạy tới đem lạnh thiên ảnh nương lên lần nữa. thư ảnh ba người bước sâu vào trong khu rừng, dần giật biến mất bên dưới luồng chi khí âm mù. Thiên giật, mang thứ cần thiết tới đi, lau chỗ thế nào rồi? Dưới càm sở ngôn, rau mọc hỗn độn, đáy mắt phím thăm quần, vẻ mặt có phần tiều tụy. Trong mắt thiên dật mang theo một chút tờ máu, hắn hơi buộc bật khi tiếp nhận thảo dược trong tay sở ngôn, cầm một hồ rồi ném vào cái chiến bộ trước mặt nhíu chặt mày. Tỏ chưa có tỉnh, bạch uyên đâu? Vẫn còn bên cạnh lâu chỗ. Thiên dật cực nhanh ngẩng đầu lên nhịp thành quỷ đã đến gần, trong giọng nói mang theo chút oán giận ta cũng không mong đến khi lâu chủ tỉnh lại thì thấy nàng ngã bệnh đâu. Nếu muốn nàng không ngã bệnh thì nhanh làm cho lâu chủ tỉnh lại đi. Vẫn không nắm chắc sao? Làm lâu chủ tỉnh lại nhanh nhanh mới được, phía bên nhiên đồng cũng không được ổn lắm. Nếu lâu chủ không tỉnh sợ là không có người nào khuyên được nhiên đồng đâu. Thiên Dực không nói gì, gương mặt nhỏ nhãm mà theo buồn phiền cà sâu. Thanh nam giả thú chụp chén gỗ cũng lớn một chút. Cả một đám đang làm cái gì vậy Ổn công thành đường chủ Ngày ngày thường ổn trọng như vậy Nếu tiếp tục cứ thế Phải huyết lâu trước sau cũng rối loạn thôi Ngươi cũng không phải không biết tâm tư nhiên động Đối với thiên ảnh Ôi. Thánh quỷ lắc đầu Xúc động nói Chuyện của thiên ảnh Kẻ thương tập nhất chính là hắn Hắn lại còn là người nặng tình mà Đáy mắt thiên giật hiện lên một tia mềm lòng Mềm với lạnh lùng như trước Ta cũng muốn cứu lao chủ tỉnh lại nha một chút, nhưng mà thân thể lao chủ yếu đuối, ta cũng không dám để thuốc quá mạnh. Nếu thuốc nhẹ quá thì tác dụng lại chậm, có thể có biện pháp gì khác chứ, trừ khi người kia ở... Lê còn chưa dứt bên ngoài bỗng nhiên vai lên một trận tiếng đập cửa dồn dập. Cửa lập tức bị đẩy ra, thân ảnh bạch mồ yên xuất hiện ở cửa, mang theo sắc mặt vui mừng, ngững đầu nhìn mọi người. Các người đoán xem ai tới? Đã lúc nào rồi mà còn đoán biết không? Mỹ Nhân Các ngươi thật sự rất là đúng lúc ha. Ừ. Thiên dựng nói được một nửa lập tức vội vàng mở to mắt, nhìn hai thức ảnh phía sau Bạch Mộ Yên, trong mắt lập tức sáng rực Không chỉ các nàng, đôi mắt Bạch Mộ Yên sáng rọi so với thiên dựng, ngay càng tin tưởng hơn, ngay cả khử khí nói chuyện cũng tràn đầy vui mừng. Còn có thiên ảnh. Mọi người nghe vậy đều lập tức chấn động. Vậy, ngươi mới vừa nói là nói thi ảnh hả? Nàng, là thi thể của nàng sao? Không phải thi thể, nàng còn sống, nàng không chết tới được khoa cô nương cứu. chương 187 Náo loạn phệ huyết lâu 2 Xe ngựa chạy thật nhanh, thổi tung bay bụi đường, hậm chút siết chặt dây cường, tự hồ muốn mượn chuyện này áp chế lo lắng đang dừng lên trong lòng. Trong xe ngựa im lặng không một tiếng động, làm cho người ta nhìn không được thò mò người ở bên trong lúc này đang làm gì. Chỉ có tiếng hô hấp nặng nề ngẫu nhiên phiêu tán ra ngoài, hỗn tạp với một mùi hương đặc trưng. Chạy tiếng về trước khóc cho có chút xuất thần, khóe mắt bỗng nhiên quét qua một bóng người. Nên dục mình đang nghi ngờ có phải mình nhìn lầm không, thì nắp thùng xe lập tức trầm mạnh xuống, người lạ nhất thời kéo không nhúc nhích. Đột nhiên dây cương bị kéo lấy, ngựa thối lui vài bước, vó ngựa đạp lùm tung. Hồng chút vội vàng đi tay ra gì, dây cường lại Mới khó khăn làm người ổn định Sau đó nàng quay đầu nhìn phía trên nóc của thùng xe Khi nhìn thấy người phía sau Thì gương mặt lập tức cứng đờ Một nữ tử mặc y phục màu vàng dáng người yếu đều đang đứng trên nóc thùng xe Làm váy tung bay trong gió lạnh Như là cánh bướm đang nhảy múa Bàn tay trắng nõn cầm một cành hoa mai Màu trắng như tuyết Nữ tử cúi đầu ngửi cành hoa Tóc đen rụ xuống mị hoặc Như đã vốn có trong người Hương hoa đào phiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó trong xe valet một tiếng cười khẻ. <cười> Ngay cả mị tỷ tỷ cũng tự mình lại đây. Mị chủ nghe vậy cười hà hà dương mắt lên. Khóe mắt phong tình như tơ. Tạm mắt nhìn trên người học chút đang quay đầu lại. hứng thú đánh giá nàng một vòng. Sau đó mở miệng đáp lại câu hỏi của Cam Lam. Không còn cách khác. Ám vương cố ý để ta lại đây một chuyến. tới hỏi si mùi muội một câu. Mọi chuyện đã làm được tới đâu Họng chút nghe được lời của mị chủ nói Thì tâm cũng trầm xuống Quả như Cam Lam ở trong xe nghe được vấn đề của mị chủ Thì Thanh Nam cũng va lên Để án vương thất vọng rồi Mặc dù Nguyễn thị ngân đã chết Nhưng Hoa Diễm Mạng lại may mắn thoát khỏi đây ta Mọi việc bất lợi Thật sự phụ lòng ám vương phần phó Vậy à Đã thất bại sao Hình như đây là lần đầu tiên Ashi muội muội bài cuộc A. Có nguyên nhân gì sao? Làm gì có nguyên nhân nào? Mùi muội tính không bằng người ta. Vậy ngươi có nhìn thấy lãnh thiên ảnh được Tô Trần Nhi và Hoa Dĩ Mạc đưa vào phẻ huyết lâu hay không? Lãnh thiên ảnh? Ta không biết. Nhưng mà hình như lúc hai người họ tiến vào rừng thì trong xe còn mang theo một nữ tử đang hôn mê bất tỉnh ta cũng không thấy rõ gương mặt của nàng có phải nàng chính là lãnh thiên ảnh trong miệng mình tỷ tỷ hay không nói như vậy hoa dĩ mạch chưa chết có mang theo lãnh thiên ảnh đi vào về huyết long ashie muội muội việc này nếu làm lớn ra chỉ có mình ngươi là không đúng sợ là đúng như thế ta lại phạm sai lầm lớn như vậy ai ashie muội muội không nói ra được nguyên nhân Mà lại muốn nhận lấy hoàn toàn trách nhiệm sao? Vừa nói ánh mắt bị chủ vừa quét qua gương mặt tá nhợt của Hồng Trúc. Ta cũng không ngờ cách của mình là không thành công. Dù sao thất bại chính là thất bại. Có giải thích thì ám vương cũng sẽ không chấp nhận thôi. Huống chi nếu mị tỉ Tiệm muốn trách phạt, cứ tự nhiên. Nếu như thế, phải ác xin mụi mũi tạm thời nhịn một chút. Chờ đã. Hồng Trúc nghe được hai người đối thoại thì đã hiểu được ý đồ của mỹ chủ. Một lòng như rơi xuống đáy cốc nàng chợt lên tiếng chèn vào cả hai. Bẩm mỹ chủ, tất cả chuyện xảy ra không phải lỗi của tiểu chủ. Điều là bởi vì... Lưu Hà, câm miệng. Ta cùng với mỹ chủ nói chuyện, người có tư cách gì xen vào. Nhưng mà... Không được làm càng. Phiền toái chưa đủ hay sao? Nếu người còn nói nữa, đừng trách ta trở mặt một câu vừa nói xong thì cũng có một đạo kinh phong bỗng nhiên để mà xe nhức lên nền ở trên ngực không chút không chút nào tất cảm thấy ngực khó chịu lời trong cổ họng định nói ra bị nghẹn thở chớ có ý vào chuyện ta luôn chiều người lý tục làm cam làm cho mỹ tỷ tỷ che cười mỹ chủ như cười như không nhìn chăm chú và hết thảy chuyện phát sinh vừa rồi nên cũng không vạch trần lúc này nghe được cam làm nói thế thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu miệng cứng nói Ngươi và Lu Hà từ nhỏ đã quen biết ở thứ ảnh lâu, chuyện ngân uống chiều nàng cũng không phải chuyện ngày một, ngày hai. Nhưng mà nếu như người đã nhận toàn bộ trách nhiệm, ta làm tỷ tỉ, tỉ mặc dù không đành lòng, nhưng cũng phải tuân theo lệnh của án vương, thi hành trừng phạt. Mị tỷ tỷ không cần khó xử, cứ theo mệnh lệnh làm việc là được rồi. Mị chủ nhẹ nhàng gực đầu cũng không biết gật cho ai xem, tầm mắt lặng yên không một tiếng động quét qua ngón tay đã siết chặt của họng trúc bên cạnh, móng tay trong xuống sắp gãy lìa. mỹ chủ mà còn mà cắn môi, chuyên chú nhìn nàng, nhìn đến đó, đôi mắt mỹ chủ nổi lên một chút ý cười, mắt cụp lướt qua nhánh hoa mai trong tay, nhìn một hồi rồi nương lên, ý cười trên khóe môi không giảm. vút, một bông hoa mai rơi khỏi tay trắng ngoãn khéo léo, lại bị bám một trận tiếng xe gió trong nháy mắt xuyên thấu bên trong màn xe. Trong xe vang lên một trận trầm đục sau đó là tiếng hít thở nặng nề của Cam Lam, hình như có đau đớn để nén trạng ra từ trên môi. Mỹ chủ làm xong chậm rãi buông tay xuống, cuối cùng nhìn họng chút đang cúi đầu cắn môi, sau đó lập tức xoay người trời đi, chỉ có lời nói hỗn loạn với mùi hương hoa đào rơi xuống. Án vui cho người lui về thị trấn gần đây, cứ ở đó im lặng mà chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, sẽ có người đến tu học cùng người. Nếu họ có cần gì phải hết sức trợ giúp a võng. Có vật gì đó bay xẹt qua hướng theo phía học trúc, hầm trúc theo bản năng bị tay chụp lại đó là một chiếc bình sứ màu trắng, chỉ trong chớp mắt bóng dáng mỹ chủ đã biến mất. đi thôi. Tam la cũng không biết mỹ chủ để lại thứ, thay năm ở trong xe van lên nghe không ra chút gì khác thường. Hồng Trúc câu mày, tay trái nắm chặt bình xứ, tay phải vé màn xe qua một bên. Khi nghe được lời Cam Lam nói, ngừng một chút, nhưng mà bước quá chỉ một lát sau nàng cắn chặt răng, tay giấc khoát vé màn xe lên. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thoáng chốc cả người chấn động, môi đỏ mỏng trắng bệt đi. Cam Lam dường mắt nhìn Hồng Trúc suy ý, cười cười, ánh mắt lóe lên. Này, một chút lễ tiết dù tớ cũng không bận tâm sao? Không có phần phó của ta còn giá tùy tiền tham dò vào trong này. <cười> Nói xong bỗng nhiên tự sát khẽ biến lập tức vội vàng xoay người, che miệng hò khàng. Mó tươi chạy ra kẻ tay rời xuống bên dưới tấm thảm trải trong thùng xe. mẫu xe lẫn vào giống như nhật đóa hoa đỏ trật. Nhìn vào là thêm mấy phần quỷ mị. Làm nhân. Dường như là tiếng gọi được phát ra theo bản năng. cam làm nghe xong, thức mình lập tức cứng đờ. Nè bút bàn tay đang che miệng, cực chậm chạp quay đầu về, chống lại tập mắt học chút, đang muốn tránh né. Cam Lam thở dài, ngựa khí phức tạp. <cười> Thật sự là hoài niệm mà, lâu rồi người không gọi ta như vậy. Từ khi ta lên làm suy chủ, ta cũng chưa từng nghe qua người gọi tên ta. Những lời này Cam Lam cũng không nói ra miệng, nên chỉ nhìn học chút, trong mắt giống như nổi lên ngàn từng sương mù, từng tầng lớp lớp lên trại bốn phía, lên trại qua cả sinh mệnh trải rộng hàng ngàn năm. Trong trí nhớ của mình, này đã từng dậy dùa trong bóng tối, có người gắn bó làm bạn với nàng cùng nặn bước qua máu tươi và thi thể cùng nhau đối mặt. Từ khi còn nhỏ là lúc bắt đầu tỉnh chút một chút đi sự non nớt và ngây ngô, sớm học cách sinh tồn, tìm đường sống trong cái chết, bị thứ ảnh lau huấn luyện cho tới bây giờ hết thảy đều là tàn khốc lạnh lùng không chút lưu tình. Nhưng mà mặc dù trong bóng tối trầm trọng mỗi ngày mỗi đêm như vậy. Như nãy đã tìm thấy ánh sáng chiếu vào trong sinh bệnh của mình. Sự tồn tại của người có quan trọng hơn cả bóng thịt liền kề. Mỗi một khắc, khi người bị thương, khi người bị khinh miệng, khi người bị lừa gạt, khi người không thể không thừa nhận vận mệnh của mình phải dẫm lên thống khổ tuyệt vọng, khi nhìn thấy nụ cười mềm mại của người lúc được nghe ta an ủi, ta đã thề phải thật cường đại để đủ khả năng bảo hộ người. Mặc dù trở mắt những ánh mắt của người, Trở nên thất vọng, lời nói trở nên xa cách, quan hệ của cả hai biến đổi nghiên trời trở thành chủ tớ. Nhưng mà không sao, mỗi khi thành công bảo hộ được người, thì ta đã mãn nguyện hết thảy điều xứng đáng. Hồng chút vừa dài tầm mắt chạm đến bệnh sứ trầm tay, thì mới nhớ tới chuyện chính, sau đó là nhìn về phía càm lam lần nữa. Khóe môi bỗng nhiên vô duyên vô cớ tràn ra một nụ cười, đôi môi đỏ mọng dính máu lại cười tươi như ngọc như hoa. Làm như ngăn cách toàn bộ giá lạnh bên ngoài thùng xe Ám áp Như rất nhiều năm về trước Ánh mắt Hồng Trúc cũng mang theo ý cười Mở miệng mềm nhẹ đến nỗi bản thân nàng Cũng không nhận ra Mì chủ Để lại thuốc cho ngươi Ta không có khí lợt thòa thuốc Có người giúp thì thật tốt Ừm Để ta Thật sắc Hồng Trúc hơi ngập ngần Sau đó ấp úng mở miệng, nói xong thì bước vào thùng xe. Mùi thuốc mỡ thơm ngát bay vào trong xe, nhưng không thơm bằng mùi hương cơ thể. Thuốc mỡ chạm da thịt thì liền có cảm giác mát lạnh nhưng không lạnh bằng thân thể ai kia. không chút cảm nhận được tạm mắt trên đỉnh đầu mình nhưng nè, không có ngưỡng đầu lên, chỉ có vành tai nhiễm hồng chút, giống như thịt dương kéo ra ngừng quàng. Miền vết thương trước mắt, máu thịt mơ hồ, đáng sợ cực kỳ. Ngay chỗ đầu vai chính là vết thương do mình gây nên. Cháy bềm bả và lại mang theo ứng ký của đóa hoa mai. Sau khi khiếp sợ và chua xót qua đi, lại có cảm giác khác thường khi nhìn thấy y phục nửa khép nửa hở cùng với hồ hấp phạm phòng bên dưới đường công trắng nõn bề người. Không khí nhân trọng chậm rãi lưu động, hỗn loạn với hơi thở tạ hai. Họng chú không thấy ánh mắt chạm lam đang nhìn mình giống như gió xuân. Hòa tan mang tuyết tịnh chút tịnh chút, làm trái tim mềm mại ấm áp. Bên ngoài xe ngựa, gió lạnh thấu xương đang rào thét bên trong là ấm áp như hoa xuân nở rộ, Về huyết lâu. nè nhường đường nhường đường đi. cùng với giọng nói trong trẻ là một thân ảnh mạo hầm như gió thổi qua mọi người. tiếng thắc mắc ai đó vừa ra khỏi cổ họng thì đối phương giống như không nghe thấy, chỉ vội vàng chạy lướt qua, vừa chạy vừa la hét với người phía trước. cho ta qua cho ta qua mọi người đang ngỡ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra thì có một bóng người mặc y phục màu trắng đi tới cũng không sốt ruột như nữ tử vừa rồi. Có người tò mò không khỏi gọi với theo nữ tử áo trắng. Lạc Thu thiếu lão là chủ làm gì hấp tấp vậy? Có chuyện gì sao? Lạc Thu trực bắt nhìn thanh âm như chim hoàng anh từ trong hành động bay ra. Có khách quý tới thiếu lão chủ đã nghênh đón thôi Khách quý phải là khách quý rất quan trọng nói sao cũng không để đám người kịp hỏi thì lại cất bước rời đi. bên này hoa diễm mạc sắp thu hồi ngưng chăm nè đứng dậy từ trên giường linh làm đang muốn nói chuyện với tô trình gì bên cạnh thì ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một trận xôn xao. hai người nhìn nhau sau đó là tiếng thở hỗn hẹn của thiên nhật vàng lên. từ từ đã hoàng đi vào vừa nói tới đó thì cánh cửa cũng bị dùng sức mở tông phát ra phành một tiếng đồng thời một giọng nói quen thuộc và sấm sét van lên trong phòng hoàn toàn áp chế đi thê nam ngăn cản của thiên vật chủ nhân người tới rồi chương một náo loạn vẻ huyết lâu người vọt vào đương nhiên là anh người đã xa cách hoa dĩ mạc một đoạn thời gian thân ảnh màu hồng trợn lóe trong chớp mắt chạy đến trước mặt hoa dĩ mạc nhìn thấy còn chút nữa thì nàng sẽ nhà vào lòng hoa dĩ mạc hoa dĩ mạc nhẹ nhàng nhíu mì mũi chân bay lên một chút Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đã ôm lấy thắt lưng Tô Trịnh Nhi, cả hai cùng lui về phía sau. Ano, thấy thế thì vội vàng ngực cướp bộ, chừng đứng vững lại, mới không đụng vào cạnh giường. Né xoay người lại bức bản trừng mắt nhìn ngoài dĩ mạc, nhưng mà ánh mắt vừa chạm đến gương mặt như cười như không quen thuộc của đối phương, thì tất cả bức bản trên mặt rất nhanh như Thủy Triều rút lui không thấy bóng dáng, lưng giữa thay thế bằng sự vui mừng. Chủ nhân... Ánh mắt hoa dĩ mạc mà theo ý cười đã một vòng quanh người Ano. Lâu ngày không gặp, nhìn Ano mũm mỉm hơn nha, chắc là ở lại phệ huyết lâu rất thoải mái. Chủ nhân, tại sao vừa gặp mà người đã mỉm Ano rồi? Ano có béo đâu. Mà chủ nhân, lần này người đấy phệ huyết lâu không có đi gắt như lần trước chứ. Chạm đến ánh mắt mong trời của Ano, lòng hoa dĩ mạc mềm mại đi một chút cảm giác ấm áp như thủy triều dâng lên lan tràn trong đôi đậm tử màu ám nắng. dù vậy nhưng giọng nèm anh theo sự chế nhạo như trước. ta bây giờ là một thân phiền toái, nó có thể đem phiền toái về nhà được. lần này ta đến đây chủ yếu cũng là đến thăm ngươi làm sao mà phiền toái được, chủ nhân mới không phiền toái. nơi này ai dám nói chủ nhân phiền toái anh hùng sẽ khiến cho hắn phiền toái luôn. lúc anh nói chuyện thiên nhật cùng bạch uyên phía sau cũng tiến vào, khi nghe được hai người nói chuyện với nhau thiên nhật cao giọng nói tiếp, hoa cô nương giúp phệ huyết lâu nhiều như vậy, nói gì mà phiền toái không phiền toái chứ, hai vị cô nương đều là khách quý của phệ huyết lâu, lại là bạn hữu của lâu chủ nữa, trời lâu chủ tỉnh lại nhất định rất vui mừng khi nhìn thấy các ngươi. bạch uyên bên cạnh cột đang đi đếm bên giường, cúi đầu nhìn linh lam vẫn chưa tỉnh lại, thấp giọng hỏi, hoa cô nương linh lam sao rồi? không có trở ngại gì, bởi vì khí huyết công tâm cho nên mới ngất đi, bất quá mới một thời gian không gặp tại sao thân thể linh lan cũng kém hơn so với tưởng tượng. ơi, hoa cô nương có điều không biết, đoạn thời gian này đã xảy ra một việc. thiên nhật thở dài bắt đầu nhớ lại mở miệng giải thích. Sau khi các người rời khỏi đây không bao lâu thì người của Vinh Tuyết Cung tìm tới nói là vì báo thù bởi vì phải huyết lao giết quỷ phán sứ giả của họ. Cho nên muốn chúng ta giao ra hung thủ, chúng ta đương nhiên là không biết gì. Khi hỏi bọn họ có biết ai là hung thủ hay không thì đối phương nói ngay là lãnh đường chủ của khinh y đường cùng tử Sam. Cả hai đã rời khỏi lâu. vì này sau đó được Bạch Cung Chủ ra mặt áp chế, sau đó Bạch Cung Chủ liền trở lại Vinh Tuyết Cung một thời gian. Tính trước ngang người trong vinh tuyết cung, xử lý xong hết những chuyện tồn động, trung lập tức gấp gáp trở về, trong thời gian này, lâu chủ bị ám toán. mặt kệ hoa dĩ mặt hay tô trình nhi, khi nghe đi chuyện này đều giật mình, cả hai theo bản năng nhìn về phía linh la đang nằm trên giường. Nữ tử trên giường sắc mặt tệ đi rất nhiều, so với lúc họ rời khỏi đây, hiện tại vô cùng tá nhợt, không có huyết sắc, hai má cũng gầy yếu không ít, tầm cũng có vẻ nhỏ đi. Bạch Uyên ngồi bên cạnh vẫn không nói gì, đã chỉ lặng lẽ giúp Linh Lam kéo chai ngay ngắn lại, lâm tác nhẹ nhàng mềm mại vén mấy tóc hơi loạn của Linh Lam qua một bên. Hoa dĩ mạc đột nhiên cảm giác được Ano bên cạnh mình hơi khác thường, quay lại nhìn mới phát hiện không biết khi nào này đã cúi đầu. Thấy không rõ thường sắc trên mặt bởi vì nào và Ano đã quen thuộc rất lâu, dù không nhìn thấy sắc mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng đối phương lúc này một chút tinh thần cũng không có, vừa nhìn thấy hoa dĩ mạ vừa sướng, rất nhanh sau đó thì bị phiền não áp chế. Bên này thiên giật tiếp tục nói. Thân phận của thiếu lao chủ vốn chỉ có lao chủ và vài vị đường chủ tổng cộng mười mấy người biết được. Lý do cũng vì muốn bảo vệ tốt cho nàng, nhưng mà không biết vì sao chuyện này bị tiết lộ ra ngoài. Ngay trước đó lúc lao chủ đang ở một mình với thiếu lao chủ, theo như thông lệ thì mọi người phải lui xuống hết. Miễn cho lời nói bị người ngoài phát hiện, không ngờ lúc đó có hai thích khách thì trên đốc nhà nhảy xuống. Bọn họ một người ngăn lau chủ lại, một người nhắm phía lao chủ mà giết. Mặc dù thân thủ có thích khách rất cao, nhưng đương nhiên là không phải đối thủ của lau chủ. Nhưng mà chỉ trong thời gian trì hoãn ngắn ngủi lao chủ lại bị thích khách khi tấn công. Bởi vì không địch lại đối phương nên lâm vào nguy hiểm lão chủ nóng vội đem một thích khách đánh bại Sau đó liền chuẩn bị đi giúp thiếu lão chủ Không ngờ rằng lão chủ nghĩ rằng tên kia sẽ không gây ra nguy hiểm Tên thích khách đó bị đánh bại Nhưng lại đột nhiên tự bạo Nghe thiên dựt bia tả thiệt sắc khoa dĩ mạc Và tô trịnh nhi đều có chút ngân trọng Không có tưởng tượng được tình cảnh khẩn cấp Lúc đó ra sao Trước mặt là thích khách đang muốn giết Ano Phía sau lại bị lùi chi khí mạnh liệt đánh sâu vào trốn thì dễ nhưng mà sau khi né tránh thì luồng chân khí kia sẽ đánh vào người Ano lấy công lực Ano mặc dù có thể được thiên vật cứu sống nhưng mà nhất định căng cơ bị hao tổn thì nay về sau con đường võ học không thể đạt tới đỉnh cao được trong nháy mắt do dự ấy ngoại trừ để Ano chịu một chưởng này thì biện pháp duy nhất còn lại chính là hình làm trên thực tế trong nháy mắt kia hầu hết con người sẽ hành động theo bản năng Mặc dù chưa bao giờ Linh Lam nói ra nhưng trong lòng vẫn tồn tại cảm giác ái nấy với Ano, phần ái nấy này tồn tại vì Ano, mà cũng vì tỉ tỉ của nàng, tỉ, tỉ vì thứ ảnh lao đánh tính mạng của bản thân Dừng hiến, nên chỉ để lại một huyết mạch duy nhất này, cho dù nàng có thế nào thì cũng không thể để cho người thân duy nhất mới tìm lại được của mình có chuyện. Huyết mạch tương liền đều có một loại gắn bó vô cùng thân thiết, mặc dù thời gian ở chung ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ làm Linh Lam lựa chọn đáp án phía sau. Tên khích cách kia bạo phát sinh ra dòng chi kiến mạnh mẽ đến sâu về phía lưng của Linh Lam như sóng triều. Sát khí mạnh mẽ vậy, mặc dù Linh Lam khỏe mạnh cũng không chịu nổi, hướng chi nguyên khí của nạn lúc đó đã bị hao tổn rất nhiều. Vì vậy, làm cho công lực giảm hạng xuống. Trong cổ họng lập tức có một mùi tan sọc lên, trước mắt tối đen. Linh Lam tự nói với mình không thể ngức xỉu được, nên bị một chữ kia đánh sâu vào cả người như tìa chết vọt tới phía trước người anno Huyết cốt liên trong tay cũng được phun lên. Thích khách cũng bị luồn chăm khí kia mà ảnh hưởng cố kiềm hẳn thịnh thể, không để bị trúng công kích. Bất ngờ của Linh Lam, hắn đứng tại chỗ học máu, sau đó ngã lên cánh cửa phía sau, phát ra tiếng loạn soạn chấn động. Linh Lam sợ cảnh tượng vừa rồi sẽ tái diện, cắn răng chịu đựng. huyết cốt điên giống như thằng kiếm đang thảm tắt, đâm xuyên qua, tiền của tên thích khách. Trong ánh mắt khiết sợ của Ano, Linh Lam buông lọc huyết cốt liên trong tay, cả người mới chậm rãi quỳ xuống. Sau đó lao chủ liền hôn mê thật lâu, mặc dù cũng có khi tỉnh lại một lát, nhưng rất nhanh thì tiếp tục hôn mê. Ta tra xét xong thì biết được, có lẽ lao chủ bị đột nhiên công lực tự bại của thích khách đánh trúng, làm cơ thể tụ huyết. Ta đã dùng rất nhiều thảo dược để tàn máu, nhưng mà thân thể lao chủ hấp thu rất yếu, hiệu quả cũng rất thấp. May mắn hoa cô nữ đến đây có thể dùng ngân trầm đã thông kinh mạch, ta cũng yên tâm không ít. Âm tư hoa dĩ mạc bắt đầu trầm ngâm khi thiên dực nhắc tới chuyện từ bà của tên thích khách kia. Nàng nhiên đầu cùng Tô Trị Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt hai người đều mang theo sự sáng tỏ. Tô Trị Nhi quay đầu lại nhìn phía thiên dực nói. Xem ra hai người đó cũng là người của thứ ảnh lâu. Đúng vậy. Những người của thứ ảnh lâu chuyên môn tìm một ít thức khách tụ tập lại với nhau rồi cùng tự bà theo kiểu đó để thi thố công pháp. Sau khi nghe thấy chủ lâu miêu tả... Thần pháp của đối phương đúng là người của thứ ảnh lau không sai. nhưng một chút trong giọng nói của thiên vật mang theo một chút mê hoặc Nhưng mà phải huyết lâu cùng thứ ảnh lâu đều là nước sâu không phải nước diếm. Bây giờ tại sao chen chân vào đây? Mục đích bọn họ là gì? Thực ra thì ta cùng với Hoa Diễm Mạc ở ngoài trần cũng mới vượt cùng người của thứ ảnh lâu giao thủ. Nghe được tô truyền gì nói tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tô chuyện gì lại nói? Mà dù thế lực của thứ ảnh lâu ở trên giang hồ không đáng kể, nhưng mà lại phát triển cực nhanh, hiện tại vẫn đủ khả năng để dễ dàng bành chứng thế lực. Mới vừa rồi Hoa Dĩ Mạc nói chuyện gặp phải phiền toái cùng ảnh cô nương. Nguyên nhân đúng là đến từ thứ ảnh lâu. Thực không dám giấu, ta cùng với nàng đã bị thứ ảnh lâu theo dõi. Sợ là chúng ta đã đem phiền toái tới cho các ngươi chính là lúc hai người rời khỏi, bọn hắn đã mai phục sẵn trong rừng. Thời cơ vừa đúng, lúc cái này thả lỏng cảnh giác nhất thì ra tay. Thoạt nhìn cũng không bị người của Phệ huyết lâu cản trở. Thực ra người của Phệ huyết lâu cũng không cầu lòng dạ nào quan tâm chuyện bên ngoài. Tình trạng hiện tại của Phệ huyết lâu, thứ ảnh lao là người trọ ràng hơn cái nàng nhiều. Rõ ràng biết người ở bên trong không rảnh bận tâm chuyện của nàng cùng Hoa dĩ mạc ở ngoài rừng. Nếu không thì làm sao có thể phá sát thủ và cam làm tới để ám sát cái nàng dễ dàng như vậy được? Sau lần này cùng hoa dĩ mạc đã bị thứ ảnh lau chú ý từ trước. Cần có lãnh thiên ảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc ấy bên cạnh tôi Trần Nhi thật rõ ràng có thể nhìn thấy lúc này cùng lãnh thiên ảnh thối lui sang một bên. Tầm mắt cam lam cực nhanh quét tới dừng trên người lãnh thiên ảnh sau đó kinh ngạc chợt lóe rồi bị mất. Đáy mắt có sát ý cuồn cuồng, cuồng nổi lên trong khoảnh khắc lập tức bị áp chế xuống. Sau đó cam lam mới làm như không có việc gì dễ mắt đi chỗ khác cùng hoa dĩ mạc đóng một chỗ. Không ra tay nói vậy cũng là nể tình hồng chút, giả vờ nhưng không nhìn thấy gì. Nghĩ vậy thật sắc Tô Trịnh Nhi đột nhiên khẽ biến cực nhanh ngẩng đầu, nhìn phía thiên dập. Hiện tại lãnh đường chủ chưa sắp xếp ở đâu? Thiên dập bị Tô trình Nhi bất ngờ đặt ra câu hỏi thì hoảng hốt, vội vàng nói. Ờ, ở lãnh trúc đường, sao vậy? Sợ là lãnh đường chủ sẽ gặp Nguy. Thật sao? Đúng. Khi giao thủ với người của thứ ảnh lâu, ta thấy nàng nhìn lãnh đường chủ bãi mắt đầy sát ý. Chuyện của lãnh đường chủ sẽ là không tránh khỏi có liên quan đến bọn họ. Không xong rồi. Chờ đã. Chờ nên đã thảo kinh xà. Theo như lời của mọi người nói từ nãy đến giờ, sợ phê huyết lâu, có gian tế. Nói về đối phương cũng đã biết chuyện lãnh đường chủ nhất thời còn chưa tỉnh, nhất định chưa toàn kế hoạch rồi mới đọng thủ. Thiên tiên sinh không cần quá lo. Lỡ như người nọ muốn nhanh chấm diệt trừ hậu hoạn thì sao? Sẽ không đâu. Đối phương có thể ẩn nấu trong phệ huyết lâu, thời gian dài như vậy không bị phát hiện. Tính cách chắc chắn rất trầm ổn, sẽ không liều lĩnh mà để bản thân bị bại lộ ngay tại sao huyện của địch như vậy. Huống chi bây giờ lãnh đường chủ vừa mới cải tử hồi sinh, tất nhiên sẽ có người để ý khác giao. Làm sao có thể xuống tay với nàng vào lúc này được? Vậy theo như lời tôi cô nương, cô nương có đề nghị gì không? lúc trước ta nhớ rõ rời khỏi phe huyết lo cùng lãnh đường chủ còn có một người nữa, cũng chính là người bị người của người Vinh Tuyết Côn xác nhận là hung thủ, đường chủ Khinh Y Đường, nay đã trở lại hay chưa? Ờ, đã trở lại đúng rồi ba ngày trước thì đi ra ngoài Bạch Uyễn bỗng nhiên lên tiếng thanh âm lạnh lùng không mang theo cảm tình, mọi người quay đầu thì nhìn thấy Bạch Uyên đứng dậy, chắp tay sau lưng khí thế bất người. Mặt mày lại tràn lạnh lùng. Vậy này đã nói gì? Câu đầu tiên này nói khi nhìn thấy Linh Lam, chính là thiên ảnh đã chết. Thật vất vả Linh Lam mới tỉnh được, nghe này nói như vậy thì là ói ra một ngụm máu rồi hôn mê. Cho đến lúc này vẫn chưa tỉnh.